k hắn ô n Jonathan đáp ứng, bên cạnh g đợi đáp h Eva Vị liền nói chuyện. tuy i sinh thời cái thời cái kim giá tiền. ê n này, không chúng đồng không Jonathan nhất hoàng đáng không Hắn chìa khóa. thể gì gấp, có có có ý tứ, chúng ta ít t Eva. nhiên cũng biết hộp liên quan đến hẻm nở tháp nhưng hẻm nở tháp dù sao cũng là truyền thuyết mà trước mắt hoàng kim nhưng là thật sự phong dạ nghe vậy cười cười nói ra eva tiểu thư ta biết chìa khóa ở trên thân thể ngươi nếu như mười cái thỏi và ngã ít như vậy một trăm cây thỏi vàng như thế nào đứng sau lưng phong dạ cả sát nghe vậy trực tiếp đem trong ba lô thỏi vàng ngã trên mặt đất tại ánh mặt trời chiếu xuống hoàng kim lấp l o e tia sáng trói mắt giám ngục trưởng cùng j o n a t thản nhất thời hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm mặt đất một đống hoàng kim eva nhìn xem đầy đất hoàng kim j o n a t thản nhất thời gấp đối diện j o n a t thản cường ngạnh thái độ eva chỉ có không cam lòng xuất ra chìa khóa j o n a t thản đoạt lấy chìa khóa mặt mũi tràn đầy mỉm cười sách cho phong d ạ t h i ê n sinh đây chính là ngươi muốn tìm chìa khóa a không sai phong dạ tại tiếp nhận chìa khóa về sau chỉ chỉ mặt đất một đống hoàng kim chúng nó là ngươi ha ha phát tải j o n a t h a n mặt mũi tràn đầy kích động nào tới ở y phục xuống bắt đầu giả thành hoàng kim phong dạ xem cả sắt liếc một chút cả sắt ngầm hiểu cầm lấy một cái khác ba lô d ầ m d ầ m đổ ra một đống hoàng kim giám mục trưởng lúc nào nhìn thấy người những này hoàng kim cũng là ngươi phong tiên sinh ngài xin chờ một chút người ta lập tức cho ngài mang đến giám n g ụ c trưởng đã sớm đỏ mắt mặt đất cái này một đống hoàng kim nhìn ra chi ít có một trăm cây dự a theo giá thị trường có thể bán không ít tiền tại giám n g ụ c trưởng thúc giục xuống sau đó không lâu hai tên binh lính liên áp lấy một tên tù phạm đến phong tiên sinh hắn cũng là o con mèo không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm người cái này t r ồ n g hoàng kim là ngươi người này ta mang đi không có vấn đề như vậy hợp tác vui vẻ phong dạ mỉm cười gật gật đầu lập tức nhẹ nhàng vung tay lên cả sạt đi đến o cồn mẹo trước mặt không cần phản kháng trong nháy mắt chế chủ h ắ n cả sạt dù nói thế nào cũng là thần linh đối phó một phạm nhân tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay chìa khóa cùng o cồn mẹo đều đã tới tay phong dạ tự nhiên không cần thiết lại chờ đợi tại ngục giam rời đi ngục giam về sau phong dạ để cho cả sạt vung ra o cồn mẹo các ngươi là ai ngươi có thể xưng hô ta là phong tiên sinh tìm ngươi con mắt chỉ có một cái mang bọn ta đi hẻm nở tháp hẻm nở tháp đúng hẻm nở tháp ta muốn đi nơi nào tìm kiếm một kiện đồ vật phong giả ngư khi không thể nghi ngờ ó cồn n ẹ o không khỏi cười khổ một tiếng tuy nhiên tại phong giả uy bức lợi rụ dưới cuối cùng vẫn đáp ứng mang phong giả đi một chuyến hẻm nở tháp bởi vì phong giả chỉ cấp hắn hai lựa chọn đầu tiên là đem hắn đưa về ngục giam sau đó phân phó giám ngục trưởng cho hắn chấp hành rào hình thứ hai là hiện tại liền cùng hắn một viên đạn bất luận kẻ nào đều sợ chết ó cồn n ẻ o cũng không ngoại lệ các ngươi là muốn tiến về hẻm nở tháp sao có thể hay không mang ta lên bọn họ lúc này e va cùng rồ nạt thản cũng từ trong ngục giam đi ra do dự mãi e va lấy dũng khí thỉnh cầu nói k h ô nàng g không không, n không, là nói đùa thiên sinh ngươi không cần coi là thật rồ nạt thản nghe vậy nhất thời lộn xộn hắn nhưng là vừa mới đạt được một đống hoàng kim tự nhiên không nguyện ý tiến về hẻm nở tháp không ta muốn đi hẻm nở tháp e va ngữ khí kiên định phong dạ nghe vậy cười cười hắn biết e va thích vô cùng ai cập tại phụ thân nàng ảnh hưởng dưới đối với ai cập cổ văn hóa cũng cũng tinh thông n g ắ m lại phong dạ cảm giác mang lên nàng cũng không sao dù sao bên người thêm một cái tinh thông ai cập cổ ngữ người cũng thuận tiện ngươi hiểu ai cập cổ ngữ sao ta hiểu hoan n ê ngữ n như vậy gia nhập thám h i ể m đội cảm ơn cùng nguyên chứ chung không giống nhau phong dạ cũng không thiếu tiền cho nên trực tiếp nhận thầu một chiếc du thuyền năm giờ chiều trực tiếp xuất phát trên đường đi cũng coi như bình tĩnh trải qua một ngày một đêm tại ngày thứ hai buổi chiều cuối cùng đến mục đích tuy nhiên ngoài dự liệu lại hợp tình hợp lý bọn họ gặp được một đám người mi những người mỹ kia vừa nhìn cũng không phải là dễ trêu người bọn họ bên hông xuống ống lại thêm bọn họ cách lăn mặc vừa nhìn liền biết là một đám người liều mạng phong tiên sinh phía trước cũng là hẻm nở tháp o cồn mẹo tiên sinh ngươi là đang tiêu khiển chúng ta sao tại đây nào có hẻm nở tháp phong dạ vẫn không nói gì ế va nhất thời liền không vui bởi vì phía trước là mênh mông sa mạc căn bản là không có có tử vòng chi thành hẻm nở tháp bóng dáng ó cồn mẹo cười nhạt một tiếng nói ra buổi sáng ngày mai ngươi liền biết sa mạc thái dương dần dần rơi xuống nguyên bản nóng rực khí trời bắt đầu trở nên băng lãnh tuy nhiên bởi vì phong dạ nhắc nhở mọi người ngược lại là mang tề trang bị ó cồn mẹo cùng rộ nạt thản đang tại mắc liều đồng thái dương hoàn toàn rơi xuống thiên địa đen kịt một màu thấu xương lạnh leo đột kích đảo mắt sáng sớm ngày thứ hai theo mặt trời mọc quang huy dần dần tản tại đại địa chi thượng trong không khí chậm rãi hiện ra gợn sóng như là nước một dạng một tòa hoang vu thành thị sừng sững tại trên sa mạc đây là hèm nở tháp nhìn xem đột nhiên xuất hiện thành thị dồn ạ t thản bản năng xoa xoa con mắt trong đôi mắt thoáng hiện một vòng vẻ khiếp sợ ta một hoa mắt cái này xác thực hèm nở tháp quá bất khả tư nghị cổ c đại Ai ậ phong người trí tuệ t ậ t t vĩ Eva đại. Ha to mồm, hoàn toàn có thể nhét vào một t vào n có quả r ứ gà. nghị. cũng không người ngược là màn này, Thật trước mắt một màn này, quá bất khả tư、nghị. Ta lúc đầu cũng không thể tin khả、so、sánh người khác, sự So lúc được. cổ nào quá đầu o dạ nhiều hứng thú đánh giá trước mắt thành thị từ không tới có đột nhiên xuất hiện khó trách tiểu hòa thượng phóng ra vệ tinh tìm không được hẻm n ở tháp có ý tứ ma pháp chủ nhân ta cảm nhận được một cỗ khí tức tạ ác c ả sát thấp giọng nói ra không sao phong dạ đối với cái này cũng không lo lắng coi như ỉ m h ọ t phục sinh hắn cũng một để vào mắt đừng nói là hắn liền xem như c ả sát cũng đủ để hành hạ đến chết ỉ m h ọ t phong dạ bọn người còn không có hành động nơi xa mỹ quốc cao bồi hô to tiếng v õ ngựa vang lên thẳng đến phía trước hẻm nở tháp đáng chết người mi jonathan nhất thời chửi mắng một câu chúng ta cũng nhanh lên lên đường thôi không phải vậy bảo tàng đô bị bọn họ cướp sạch đi thôi lập tức mọi người cơi ư lên lạc đà vung vẩy roi ngựa khu xử lạc đà đuổi theo người mi đảo mắt xông vào hẻm n ở tháp chương một trăm bốn m thái dương kim kinh bởi vì phong dạ tham dự sự tình phát triển cùng ban đầu nội dung cốt truyện không giống nhau làm phong dạ bọn người xông vào hẻm n ở tháp lập tức liền bị một đám người mi vây quanh hơn mười cây miệng ngắm chuẩn lấy bọn họ bên trong một tên người mi nghiêm nghị quát các ngươi là ai c ả sát phong dạ không có nhiều lời trực tiếp kêu to c ả sát hiện tại hắn thân chúng n g u y ê n rủa thân thể mỗi thời mỗi khắc đô tại già yếu sinh mệnh lực không ngừng đang trôi qua phong dạ chỉ muốn nhanh lên tìm tới hai quyển kinh thư làm sao có thời giờ mỹ quốc người ở chỗ này dây dưa vâng c ả sạt theo tiếng đứng ra thân xác lạnh lùng nhìn chung quanh mọi người tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói người mi trong tay xuống ống tại lực lượng vô hình dẫn dắt dưới nhao nhao tuột tay lơ lửng giữa không trung một màn này để cho mọi người khó có thể tin không chỉ có người mi kinh hai muốn tuyệt liền xem như e va cùng o cồn n é o bọn người giống nhau là trận mắt hốt mồm không dám tin phát sinh trước mắt đây hết thảy một đám người mi ngạc nhiên phía dưới không kìm lại được liên tiếp lui về phía sau hiểu lầm thiên sinh đây hết thảy cũng là hiểu lầm tên kia giống như là tiến sĩ người mi đầu đầy mồ hôi đứng ra cười làm lành xin lỗi tuy nhiên nhìn hắn bộ dáng trong lòng hiển nhiên vô cùng gấp g á p hắn cùng hắn người mi khác biệt hắn biết trên cái thế giới này tồn tại ma pháp cùng vũ thuật Tại nguyên nội dung cốt truyện trong, tiến nội biểu hiện nguyên dung bên sĩ phong ầ n chúng, văn thường suất hiểu biết, Cập cổ phi h đối với Ai à t dạ không dành、so、giả cùng bọn này người mi dây dưa những người này nếu là thật không biết tốt xấu hắn không ngại đưa bọn hắn đi gặp thượng đế đúng đúng tiến sĩ nghe vậy liên tục xác nhận dẫn theo người mi lui lại biến mất trong nháy mắt tại phong dạ bọn người trước mắt bất quá bọn hắn đồng thời không hề rời đi hẻm n ở t h á c mà chính là tiến về hẻm nở tháp một chỗ khác chúng ta đi thôi không có người mi ngăn cản phong dạ bọn người cũng thuận lợi tìm đến mộ địa cửa vào làm tiến vào mộ địa về sau nhất thời một cỗ mùi hôi mùi vị đập vào mặt phong dạ không khỏi nhữ mày hẻm nở tháp là ai cập lịch đại phạ dạ ông mộ địa bên trong có bốn phương thông s u ố t thông đạo còn có các loại kỳ chân dị bảo vì p h o n g ngừa ngoại nhân tới nơi này khai quật bên trong thiết chi rất nhiều bầy dập cơ quan trên đường đi heva cực kỳ hưng phấn dây dưa cả sạt hỏi lung tung này kia hiển nhiên đối với ma pháp cảm thấy hứng thú vô cùng cả sạt tiên sinh ngài vừa rồi phóng thích là ma pháp sao cả sạt tiên sinh ngài có thể hay không dạy ta ma pháp cả sạt tiên sinh đáng tiếc cả sạt tựa như là mặt đơ trên đường đi không biểu lộ đối với e va đặt câu hỏi cũng không nhìn thẳng tuy nhiên cái này không chút nào ảnh hưởng e va đối với ma pháp nhiệt tình gặp cả sạt không để ý chính mình e va con mắt hơi chuyển động bước nhanh đuổi kịp đi ở phía trước phong dạng phong tiên sinh xin hỏi ngài biết ma pháp sao sẽ không phong dạ không có nói sai thành thật trả lời hắn tuy nhiên sau l ư n g biến thực lực viễn siêu cả sát nhưng hắn xác thực không biết ma pháp a e v a rõ ràng có chút thất vọng dưới cái nhìn của nàng cả s á t đô lợi hại như vậy này thân là chủ nhân phong dạng khẳng định so cả s á t còn muốn lợi hại hơn phong tiên sinh vậy ngài năng lượng không cho cả s á t tiên sinh dạy ta ma pháp sao phong dạ bất thình lình n h n g mày nhất thời để cho e va trong lòng căng thẳng tuy nhiên phong dạ lại không để ý đến eva chỉ gặp hắn dừng bước lại hơi hơi đưa tay ra hiệu tất cả mọi người dừng lại cẩn thận phong dạ nhắc nhở âm thanh vừa mới vừa dứt liền gặp trước mặt bọn họ trên mặt đất bất thình lình n ô lên một cái đống đất đếm không hết thánh g i á p trùng từ mà tuân ra tới thánh g i á p trùng eva kinh hô một tiếng hoảng sợ thân thể đều đang run rẩy chúng ta đi mau ó cồn n ẻ o phản ứng nhanh nhất tướng e va hướng phía sau đẩy chính mình cũng đi theo lui lại một mặt lui một mặt cầm lấy súng chi nhắm ngay thánh giáp trùng liên tục nổ súng hắn mỗi một lần nổ súng đều sẽ tướng một đám thánh giáp trùng đánh chết nhưng thánh giáp trùng thực sự quá nhiều nhất định giết không thắng giết phong tiên sinh các ngươi đi mau không sao các ngươi đi nhanh đi phong dạ lắc đầu đối với chen trúc mà đến thánh giáp trùng làm như không thấy sau đó làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện chỉ gặp phong dạ thân thể dường như mất đi trọng lượng chậm rãi trôi nổi đứng lên mà cả sặt quanh thân cũng chống lên một cái lô nz ở a i nhờ sa nz ở chúng ta đi mau tuy nhiên chấn kinh ở trước mắt một màn này nhưng nhìn thấy thánh giáp trùng chen trúc mà đến o cồn mẹo nhất thời tê cả ra đầu cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại sau đó o cồn mẹo bọn người cuốn quít lui lại biến mất trong nháy mắt tại cuối thông đạo đây chính là thánh giáp trùng phong dạ lơ lửng giữa không trùng đánh giá từ dưới chân chen trúc mà qua như là dòng sông màu đen thánh giáp trùng cạ sạt bởi vì chống lên ma pháp cháo thánh giáp trùng cũng là không làm gì được hắn đối với người b ì n h thường tới nói những này thánh giáp trùng là lớn nhất sinh vật khủng bố chỉ cần bị chúng nó bắt được liền sẽ tiến vào trong thân thể chỉ cần chỉ chốc lát trong thân thể trừ xương cốt bên ngoài hết thể huyết n h ụ đều sẽ bị khủng bố thánh giáp trùng ướt nhưng phong dạ cùng cạ sạt đều không phải là người b ì n h thường chỉ là thánh giáp trùng thật đúng là một để vào mắt cạ sạt khu trừ chúng nó vâng cạ sạt thôi thúc thần lực phóng thích ma pháp nhất thời một đạo gió xoáy hình thành hướng về thánh giáp trùng nhóm bao phủ mà đi một lát sau trong thông đạo đã không có một cái thánh giáp trùng về phần o cồn mẹo cùng n g e va bọn người phong dạ không có ý định đi tìm bọn họ hắn mục tiêu là vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh cũng không phải tới làm cứu thế chủ mộ lòng đất thông đạo bốn phương thông suốt thất n h i ề u bắt nhiễu phong dạ cũng không biết đi tới chỗ nào thái dương thần giống khi đi đến thông đạo chỗ khúc q u a n h phong dạ bất thình lính phát hiện phía trước đứng thẳng lấy một tòa lấy phong t ư ợ khổng Pho tượng lộ. bộ dạ á n g kỳ l chính cốt hiện Thái Thần Phong ban đầu nội dung truyện bên trong, xuất hiện qua thái Dương thần Giống. là qua đầu xuất mơ hồ nhớ kỹ vong linh hắc kinh giấu ở tử thần tượng thần dưới mà thái dương kim kinh thì giấu ở thái dương thần giống xuống nguyên bản tử thần tượng thần cùng thái dương thần giống ở nơi nào phong dạ là không biết tuy nhiên lại không nghĩ rằng vận khí tốt như vậy nhanh như vậy tìm đến thái dương thần giống thái dương kim kinh ngay tại tượng thần dưới cả s á người đi đem thái dương kim kinh lấy ra vâng quả không phải vậy một lát sau cạ sắt liền từ thái dương thần d i n g dưới lấy ra một bản giống như hoàng kim chế tạo thư tịch cạ sắt cung kính đem thái dương kim kinh đưa cho phong dạ chủ nhân quả nhiên là thái dương kim kinh phong dạ lấy ra trong túi chìa khóa mở ra thái dương kim kinh cẩn thận chu đáo lên thái dương kim kinh đáng tiếc đối với cổ ai cập văn phong dạ chưa quen thuộc kim kinh bên trong ghi chép văn tự cũng không biết phong dạ lắc đầu lần nữa đem thái dương kim kinh khóa kỹ sau đó giao cho cả sạt để cho hắn đảm bảo phong dạ dự định đi tìm eva hoặc là tên kia người mi tiến sĩ bởi vì tại mọi người bên trong giống như chỉ có hai người bọn họ quen thuộc cổ ai cập văn tuy nhiên phong dạ tìm bọn hắn là học tập cổ ai cập văn lấy phong dạ hiện tại não v ư ợ t khai phát trình độ nhanh chóng nắm giữ cổ ai cập văn cũng không khó khăn Trước tập phục thái dương sạt. dương học phúc cho ỉm đem kim sinh. phong kinh Giống, giao dạ vừa l i nhưng đột n i ê n nghe đ ợ c một t i ế không à gào là n giọng giống lên một tiếng. Tiếng gào thét như là xuyên Việt một thét thời h k vang vọng tại hẻm nở tháp, không hề ẻ m nở không tháp, h nghi ngờ là ỉm hợt h p ụ có sinh. Bọn họ tìm tới vong linh hacking.、Tuy、nhiên phong giả không biết, Bọn vong phong không họ tìm Tuy c phải hay không như là ban đầu nội ban dung là đầu c ố thể truyện một dạng là ề hề va phục sinh hợt. Nhưng không hề nghi h có ngờ ỉm t là, phục sinh ỉ m hot chỉ có vong linh h a c k i n g đi thôi chúng ta đi tìm bọn họ vâng ỉ m hot phục sinh mang ý nghĩa giết chóc bắt đầu tại nguyên nội dung cốt chuyện bên trong người mi thế nhưng là toàn quân bị diệt nhưng đây đều là bọn họ tự tìm phong dạ cũng không có dự định cứu bọn họ tương đối với người bình thường mà nói ỉm thuật thực lực mạnh phi thường phàm nhân vũ khí giết không chết hắn nhưng phong dạ vẫn còn một đem hắn để vào mắt coi như cả sắt cũng giống vậy có thể ngược hắn bất kể thế nào nói cả sắt cũng là thần linh dù là vẹn vẹn chỉ là đê d i a i thần linh hèm n ở tháp giống như mê cung thông đạo quanh quanh co co bốn phương thông suốt phong dạ tìm kiếm hơn mười phút mới tìm được ghê va cùng ao cồn m è o bọn người bất quá bọn hắn tình huống bây giờ cũng không tốt bị một bộ xác gớp ngăn lại đường đi khi thấy hê va trong nháy mắt phong dạ ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn lấy s á t thực tới nói phong dạ chú ý là hê va trong tay hát s á t thư tịch cùng thái dương kim kinh không giống nhau quyển sách này vẻ ngoài mặc dù không sai biệt lắm nhưng màu sắc nhưng là hát s á t vong linh hắc kinh đối với thái dương kim kinh phong dạ không quen nhưng đối với vong linh hắc kinh lại có chút hiểu biết vong linh hắc kinh là một bộ cổ lão mà hoành đại thơ ca tổng tập bao quát chú ngữ thánh ca dài dòng phong thích các loại lễ nghi trần ngôn các loại đối với bản kinh thư này phong giả tương đối cảm thấy hứng thú bởi vì tại phong giả nhận biết bên trong mặc kệ là dạng gì thần khí phàm là muốn thôi thúc nó nhất định phải thân có thần lực tâm linh lực lượng pháp lực chở một chút tương ứng lực lượng nhưng vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh lại khác liền xem như không có đủ pháp lực phàm nhân nhưng chỉ cần niệm động chú ngữ ma pháp liền sẽ có hiệu lực cái này theo phong d ạ la phi thường thật không thể tin phong dạ ánh mắt mị mị chỉ huy cả sạt chậm rãi đi qua phong tiên sinh nhìn thấy phong dạ đi tới eva vội vàng chạy đến phong dạ sau lưng theo eva cả sạt có thể phóng thích ma pháp chờ đợi sau lưng hắn mới là an toàn nhất địa phương phong dạ mỉm cười xem im họp l i ế t một chút lập tức ánh mắt rơi vào vong linh h a c k i n g bên trên vong linh h a c k i n g cho ta đi được được rồi eva do dự một chút tuy nhiên cuối cùng vẫn đem vong linh h a c k i n g giao cho phong dạ gặp eva như thế thức thời phong dạ hài lòng gật gật đầu đứng sau lưng ta căn dặn eva một câu phong dạ d ư ơ n g mắt nhìn về phía im hot im hot giờ phút này bộ dáng thực sự quá thẳng người toàn thân cũng là xương cốt xương cốt bên trên treo thịt não phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi trên mặt đất mỗi đi một bước đều sẽ phát ra ken két âm thanh đó là xương cốt cùng xương cốt ma sát sinh ra âm thanh người là im hot đi Vong giao nào? Giao linh hacking tại trên chúng như gì? làm tại dịch thế dịch h tay của ta, ta ỉm phong dạ nghe ắ n nhận được cực độ hiếp. Cái này khiến ỉm hợp trong lúc nhất thời không dám vọng động. Phong n cảm được cực cái lúc giả ỉm dám hiếp, hợp thời h độ uy g vậy nhữ mày bởi vì hắn nghe không hiểu ỉm hoật đang nói cái gì hắn đang nói cái gì người qua đây phiên dịch ỉm hoật nói là cổ ai cập lời nói phong dạ đành phải để cho sau lưng e va tới phiên dịch có e va làm phiên dịch hai người đối thoại liền không có c h ứ n g ngại thân phục ta ta giúp ngươi phục sinh ạ suna giống ỉ m hot phát ra gầm lên giận dữ thân là đại tế ti hắn có chính mình t i ê u ngạo phong dạ lời nói hắn thấy không thể nghi ngờ cũng là đang vũ nhục hắn ta sẽ lại tới tìm ngươi ỉ m hot không tiếp tục nói cái gì thân thể trực tiếp xa hóa biến mất không thấy gì nữa gặp ỉ m hot trực tiếp hóa xa rời đi phong dạ nhẹ nhàng lắc đầu biết ỉ m hot sẽ không từ bỏ ý đồ bởi vì muốn phục sinh ạ suna nhất định phải có vong linh h á t kinh ỉm thuật bây giờ còn chưa có hoàn toàn phục sinh pháp lực không có hoàn toàn khôi phục có lẽ tự biết không phải phong dạ cùng cả sạt đối thủ cho nên lần này trực tiếp rời đi bất quá chờ hắn lần sau đến chỉ sợ cũng một tốt như vậy nói chuyện không biết tốt xấu cơ hội đã cho hắn ỉm thuật chính mình không có chân quý thì nên trách không được phong d ạ đối với thái dương kim kinh cùng vong linh h á t kinh phong dạ cũng không phải là phi thường trọng thị hắn chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không tại kinh thư bên trong tìm tới giải trừ trên thân nguyền rủa biện pháp nhiều nhất nghiên cứu mấy ngày cũng liền không cần nếu như ỉ m họp đầu nhập vào hắn hắn không ngại đem hai quyển kinh thư ban cho hắn dù sao đối với ỉ m họp phong dạ vẫn là cũng thưởng thức thưởng thức hắn đối với ái tình đến chết cũng không đổi đáng tiếc ỉ m họp giống như cũng không cảm kích phong dạ lần nữa lắc đầu đối với sau lưng eva n ó i y nhất thời bán hội ỉ m họp sẽ không lại xuất hiện eva sau khi trở về nhớ k ỹ dạy ta c ủ ai h ả cập lời nói được eva không chút suy nghĩ sẽ đồng ý o cồn mẹo ở bên muốn nói lại thôi t h ầ n s ắ c trên mặt biến ảo chớ định tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong o cồn mẹo trong tù cưỡng hôn eva sau cùng hô sinh hào cảm đáng tiếc bởi vì phong dạ xuất hiện o cồn mẹo không có cơ hội nhưng xem ra o cồn mẹo còn là thích eva tuy nhiên eva đối với hắn tựa hồ hứng thú không lớn bởi vì eva hiện tại hứng thú tập trung tinh thần nhào vào ma pháp bên trên đầy trong đầu nghĩ đến giống như cả sàn học tập ma pháp cái này đây là tại trở về trên đường phong dạ bọn người phát hiện vô số cỗ s á c ướp xem s á c ướp trên thân trang phục hẳn là đám kia người mi không thể nghi ngờ bọn này người mi hiển nhiên gặp được i m hot bị i m hot hút thành người khô eva vong linh hắc kinh n g ư ơ i là ở nơi nào tìm tới là là ta từ người mi nơi đó ngựa tới mưa dựa theo k k ta thuyết pháp đúng là mưa eva trên mặt h i ể n hiện một vòng đỏ hửng hiển nhiên mặt nàng ra không có rổ nạt t h ả n dày như vậy được rồi phong dạ không còn xoắn suýt vấn đề này tuy nhiên phong dạ mơ hồ nhớ kỹ người nào mở ra chứa vong linh hắc kinh dương đá liền sẽ bị nguyền rủa cuốn thân ỉm hoặc chỉ cần đem những người đó hút khô liền có thể hoàn toàn sống lại nhưng những n à y phong dạ không quá quan tâm hắn xuất ra vong linh hắc kinh dùng chia khóa mở ra sau đó thỉnh giáo hê va dạy hắn cổ a i cặp v ă n hê va dạy nghiêm túc phong dạ học cũng nhanh tại không có dung hợp bí đ i ể n trước phong dạ cơ hồ liền có thể đã gặp qua là không quyết được mà tại dung hợp mật điện về sau Nào v ự chương càng là lần nữa k a i phát. Chỉ một trăm bốn mươi hai thiên hàng hòa vũ phong tiên h sinh ngài thật sự là một thiên tài thế và không chút nào keo kiệt tán thán nói theo không ngừng cùng phong dạ tiếp xúc trong nội tâm nàng lại càng tăng c h ấ n kinh phong dạ này như yêu nghiệt học tập năng lực để cho nàng kinh thán không thôi nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thậm chí muốn đô không có nghĩ qua trên thế giới sẽ có lợi hại như thế người không khỏi nhìn về phía phong dạ ánh mắt trong mơ hồ để lộ ra vẻ s ù n g bái có cái gì không dậy nổi o cồn mèo ở bên khinh thường nói t h ầ m bất quá hắn trong giọng nói ai cũng nghe ra được có một cô vị chua phong dạ cười nhạt một tiếng cũng không có nói cái gì hắn tự nhiên nhìn ra được o cồn mẹo là an dấm tuy nhiên cái này mắc mớ gì đến hắn trên đường đi phong dạ không ngừng thỉnh giáo h ê va ngắn ngủi nửa giờ tả hữu vong linh hắc kinh thượng cổ ai cập văn phong dạ trên cơ bản đã nhận biết đây chính là não vực khai phát qua c h ỗ t ố t cái này đây là khi mọi người đi ra hẻm nở thắp thì phát hiện bên ngoài nằm ngang lấy vô số cỗ thi thể đỏ bừng huyết dịch nhuộm đỏ đất cát những thi thể này ăn mặc trường bào màu đen trên mặt bôi c h ế t lấy kỳ quái thuốc màu phong giả nhớ ký tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong là có như thế một nhóm người xuất hiện qua tựa như là cổ ai cập phạ giả ẩm quân cận vệ hậu nhân nhiệm vụ bọn họ cũng là ngăn cản ỉm h ọ ặ c phục sinh bất kỳ cái gì ý đồ phục sinh ỉm hoặc người đều là bọn họ địch nhân tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong bọn họ còn công kích qua ho cồn mèo bọn người phong giả đi qua ngồi sồn người xuống đưa tay chạm đến một chút thi thể phát hiện thi thể vẫn còn ấm nhiệt nói rõ những người này chết không bao lâu hẳn là im họp giết chết bọn hắn chúng ta bây giờ nên làm cái gì nhìn xem mặt đất thi thể o cồn m è o lông mày hỏi những người này tử trạng vô cùng thảm không phải bụng bẩn bị đ à o cũng là gãy tay gãy chân mặt đất dải đầy thịt nát chúng ta đi thôi thi thể tự sẽ có người xử lý nếu là pha dạ ổng quân cận vệ người như vậy chính bọn hà nờ tự nhiên sẽ xử lý phong dạ cũng không có hứng thú cho những người này nhặt xác sau đó mọi người rời đi sa mạc đi vào hơn 10 km bên ngoài một tòa thành thị phong dạ trực tiếp mua sắm một tòa hai tầng nhà lầu phong dạ dự định ở chỗ này đợi mấy ngày thật tốt nghiên cứu một chút vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh đông đông đông vào đi phong dạ đang tại trong phòng nghiên cứu vong linh hắc kinh bất thình lình nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa chỉ gặp g â va đẩy cửa vào một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng có chuyện gì sao phong tiên sinh ta muốn theo cả sạt tiên sinh học tập ma pháp ngài năng lượng không thể giúp một chút ta cả sạt tiên sinh hẳn là sẽ nghe ngài ngươi đối với ma pháp cảm thấy rất h ứ n g thú đương nhiên ta hiện tại lý tưởng cũng là trở thành một tên kiệt xuất ma pháp sư được rồi ta sẽ giống như cả sạt lên tiếng kêu gọi về phần ngươi có học hay không đến sẽ vậy ta liền không dám hứa chắc cảm ơn tại được chứng kiến cả sạt phóng thích ma pháp về sau ê va đối với ma pháp sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú trên đường đi dây dưa c ả s ạ t thỉnh giáo ma pháp đáng tiếc c ả s ạ t căn bản cũng không sẽ để ý đến nàng vì thế nàng cố ý cùng phong dạ tiếp xúc tận tâm tận lực dạy phong dạ cổ ai cập văn cũng là hy vọng phong dạ giúp nàng năn nỉ một chút hiện tại gặp phong dạ đáp ứng eva trên mặt nhất thời hiện hiện một vòng vui vẻ nụ cười phong dạ cũng không nghĩ tới eva đối với ma pháp như thế si mê tuy nhiên eva dù sao đã giúp hắn tất nhiên muốn học dạy nàng là được nhưng ma pháp không phải ai đều có thể học coi như tại asgad thần sơn cũng không phải mỗi một cái thần linh đều sẽ ma pháp học tập ma pháp là muốn xem thể chất tại e v a sau khi đi phong giả lần nữa nghiên cứu lên vong linh hacking to vi a hamado nhã đ ổ vì là phong giả khi thì niệm vài câu cổ ai cập lời nói khi thì lắc đầu bởi vì cổ ai cập lời nói phát âm phi thường cuốn miệng vong linh hacking chỉ có một tờ ghi chép nội dung cũng không nhiều nhưng khi phong giả nghiên cứu xong một tờ về sau trang sách nhất thời một trận biến ảo xuất hiện tân nội dung đây là phong dạ cẩn thận nghiên cứu vong linh h a c k i n g bên trong mới xuất hiện nội dung tuy nhiên bên trong có không ít chữ hắn không biết đang lúc phong dạ chuẩn bị đi tìm e va tìm nàng hỗ trợ thì lại phát hiện cửa phòng bất thình lình bị người đẩy ra phong tiên sinh không tốt o cồn m è o đẩy cửa vào thân xác vội vàng kêu lên phong dạ nhũ mày hỏi làm sao phong tiên sinh chính ngài xem đi o cồn m è o đi đến trước cửa sổ dùng lực đẩy ra cửa sổ chỉ khách khí mặt từng mảnh từng mảnh hỏa vũ từ trên trời gián xuống như là lưu tinh một dạng hỏa vũ không ngừng rơi xuống đại địa khắp nơi đều là h ỏ a diễm phong dạ tận mắt nhìn thấy một cái ai cập người bị hỏa vũ đập t r ú n g toàn thân đôi nhóm lửa đang phát ra từng tiếng kêu thảm về sau bị ngọn lửa đốt thành cho bụi chủ nhân lúc này cạ sạt cũng đi tới bất quá hắn giờ phút này sắc mặt mười phần ngưng trọng bởi vì liền xem như cạ sạt muốn phong thích khổng lộ như thế ma pháp cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình nhưng im hot lại làm đến như thế nói đến im hot thực lực tuyệt đối không thể so với cả sạc kém thậm chí càng mạnh xem ra im hot pháp lực khôi phục với lại chúng ta đô xem thường hắn chỉ gặp phong dạ bỗng nhiên khẽ vươn g tay một đạo quang mang lấp lóe một cây kim sắc trường thường bất thình lình xuất hiện tại phong dạ trong tay chính là phong dạ vũ khí vĩnh hằng chi thương ca s ạ t đi giải quyết im hot vâng ca s á cung kính tiếp nhận vĩnh hằng chi thương vĩnh hằng chi thương l à i ạt gặt thần sơn tam đại thần khí một trong trước kia cả sạt chỉ quan sát từ đằng xa qua lại chưa từng có đụng chạm qua kỳ hệ nở thần khí này bất quá đối với vĩnh hằng chi thương cường đại cả sạt lại hết sức hiểu biết ỉm hợp phổ thông vũ khí g i ế t không chết nhưng tuyệt đối không bao gồm vĩnh hằng chi thương có vĩnh hằng chi thương g i ế t chết ỉm hợp dễ như trở bàn tay đi thôi phong dạ không kiên nhẫn phất phất tay hắn hiện tại tập trung tinh thần nhào vào vong linh h a c k i n g bên trên thật không có tâm tư để ý tới việc khác ỉm hoặc tất nhiên không biết tốt xấu vậy thì tiễn hắn đi địa ngục đi vâng cả sạt quay người ra khỏi phòng có vĩnh hằng chi thương giết nhau chết ỉm hoặc hắn không có nửa điểm áp lực đúng ó c ố n mẹo giúp ta đem về và kêu đến được rồi ó c ố n mẹo không tình nguyện theo tiếng quay người rời phòng phong dạ không có ý định ở chỗ này chờ lâu nếu như vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh không thể giúp hắn giải trừ n g u y ê n rủa vậy hắn qua mấy ngày liền sẽ tiến về hoa hạ tìm kiếm bất lao tuyển bất lao t u y ể n ngậm nạp bàng bạc sinh cơ có lẽ hẳn là có thể đủ giải trừ nguyền rủa mấy ngày ngắn ngủi thời gian phong dạ khuôn mặt g i à n mua rất nhiều thời gian trôi qua càng lâu sức sống của hắn trôi qua liền càng nhanh lấy hiện tại tốc độ như vậy chỉ sợ kiên trì không đồng nhất năm thân thể của hắn liền sẽ hoàn toàn già yếu phong tiên sinh ngươi tìm ta đúng ngươi tới xem một chút gặp e va đến phong dạ vội vàng đem nàng gọi vào phụ cận đem vong linh hắc kinh đưa cho nàng ồ Vong Linh h ắ chương k i n làm sao t một trăm bốn mươi ba sảng dị lạ tại heva dưới sư hô c h ờ những cái kia không biết chữ phong dạ rất nhanh liền học được đáng tiếc mới xuất hiện nội dung trên cơ bản cũng là một chút các loại lễ nghi trần ồ n đối với phong dạ đồng thời không có cái gì trợ giúp a vong linh hắc kinh lại xuất hiện biến hóa heva bất thình lình kinh nghi một tiếng nguyên lai、like、tại bọn họ nghiên cứu xong mới xuất hiện nội dung về sau trang sách bên trên lại xuất hiện phần mới đây cũng là một thiên thơ ca tổng tập phong giả cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát cuối cùng xác định mới xuất hiện văn t r ư ờ n g đối với hắn vẫn không có cái gì dùng tuy nhiên không thể không thừa nhận là vong linh hắc kinh thâm ảo khó hiểu lý giải đứng lên phi thường khó khăn muốn chân chính lý giải nửa đường ly nhất định phải đối với ai cập văn hóa tinh thông vong linh hắc kinh bên trong ghi chép không ít chú ngữ chỉ cần nghiệm tụng bên trong chú ngữ liền có thể phóng xuất ra cường đại ma pháp nhưng hắc kinh bên trong cỡ nào huyền bí lại giấu ở văn tự bên trong phong dạ tuy nhiên nhận biết đại bộ phận ai cập cổ văn nhưng cũng không biểu thị là hắn có thể đủ lý giải nửa đường ly đây chính là văn hóa ở giữa khác biệt liền giống với là một cái ngoại quốc nhân hắn tuy nhiên nhận biết hắn tự nhưng ngươi không thể chờ đợi hắn có thể hiểu tứ thư ngũ kinh e v a sở dĩ có thể hiểu được là bởi vì nàng từ nhỏ tiếp xúc ai cập văn hóa mẫu thân của nàng cũng là ai cập người Lão Bản, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại gian phòng người tới trên mặt che mặt người mặc quần áo bó màu đen trên lưng cắm hai thanh lợi nhận như thế cách gan i mặc trừ ý vùn sẽ không còn có người khác a ý vùn bất thình lình xuất hiện hiển nhiên hoảng sợ ế va nhảy một cái đặc biệt là ý vùn một thân phi chủ lưu trang phục thấy thế nào đ â u không giống như là một người tốt không cần khẩn trương đây là ta thuộc hạ phong dạ đối với ế va cười cười trấn an có chút kinh hoàng ế va lập tức ánh mắt nhìn về phía ị bùn do hỏi w i l s o n tìm tới sảng dị là sao lão bản chúng ta đem h í mạ lại n sơn mạch tìm biến nhưng chính là không có tìm tới ngài nói sảng dị lạ từ v i ệ n mẫu nữ đâu từ v i ệ n mẫu nữ cũng không có tìm được chúng ta đi qua nhiều mặt tìm hiểu lại không có đạt được bất cứ tin tức gì thật giống như trên thế giới căn bản là không có có hai người kia phong dạ nghe vậy n h ư ớ n mày làm sao có khả năng không có tìm được hắn nhớ kỹ sảng dị lạ ngay tại h í m ã lệ ả n s ơ n mạch mà tự viện mẫu nữ tựa hồ cũng chờ đợi tại sảng gì lạ nguyên lai、like、đã sớm vài ngày trước phong dạ liền phái ủy vùn bọn người từng nhóm đi tìm sảng gì là tự viện mẫu nữ sảng gì là chi nhãn tần hoàng mộ bên trong ủy vùn cùng dạ hành người bởi vì có thể thuấn di tốc độ nhanh nhất phong dạ liền để bọn h ắ n phụ trách tìm tòi h í m ã lệ ả n s ơ n mạch điện quang nhân cùng kiếm xì、sì、hồ tiến về anh quốc tìm kiếm sảng gì là chi nhãn hòa nhân cùng trương ngư bác sĩ tiến về hoa hạ tìm hiểu tần hoàng mộ hạ lạ phong dạ chính mình thì mang theo cả sạt đi vào ai cập tìm kiếm vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh tuy nhiên hiển nhiên phong dạ đem sự tình muốn quá đơn giản mặc dù biết sáng dí lạ ngay tại hì mạ lại n trong dây núi nhưng cũng không biểu thị có thể tùy tiện tìm tới có lẽ cùng h ẻ m nở tháp một dạng bình thường sáng dị lạ cũng là ẩn tàng chỉ có tại đặc biệt thời gian cùng hoàn cảnh dưới sáng dị lạ mới có thể xuất hiện sáng dị lạ chi nhãn cùng tần hoàng mộ cũng không có tìm được sao tìm tới nói đến ỷ vùn cũng cực kỳ xấu hổ phong dạ an bài nhiệm vụ hỏa nhân cùng kiếm s ỉ hổ bọn người hoàn thành liền hắn cùng dạ hành người không có hoàn thành nhiệm vụ phong dạ nghe vậy gật gật đầu chỉ cần tìm được tần hoang mộ liền không sợ dẫn không ra tử h u y ề n mẫu nữ người khác có lẽ không biết sảng gì là xác thực vị trí nhưng tử h u y ề n mẫu nữ nhất định là biết huống hồ phong dạ cũng làm hai tay chuẩn bị sảng gì là chi nhãn cũng có thể tìm tới sảng gì lạ đúng không láo t u y ể n phong dạ tình thế bắt buộc nói đều muốn trường sinh bất tử phong dạ tự nhiên cũng không ngoại lệ thông chi hỏa nhân bọn họ sau ba ngày tại hoa hạ hội hợp được ý vùn thân ảnh l ó ạ i lên lần nữa biến mất không thấy nhưng là đi thông chi người khác đi bởi vì trên thân mọi người đô mang theo định vị dụng cụ liền xem như phong dạ cũng không ngoại lệ bằng không thì chết tùy tùng cũng không có khả năng trực tiếp thuấn di tới tuy nhiên trước khi đến hoa hạ trước phong dạ còn có chút sự tỉnh phải xử lý n g ắ m lại phong dạ ánh mắt quét về phía e v a e v a tiểu thư chúng ta chuẩn bị tiến về hoa hạ không biết ngươi có không có hứng thú đồng hành hoa hạ t ố t eva ngẫm lại liền miệng đầy đáp ứng đối với hoa hạ cái này cổ lao cốc độ nàng thực vẫn luôn muốn đi xem chỉ có điều trước kia không có cơ hội với lại nàng còn muốn giống như cả sàn học tập ma pháp mặc kệ phong giả đi nơi nào nàng đều sẽ cùng theo gặp eva đáp ứng phong giả cười gật gật đầu lúc đầu hắn không chuẩn bị mời eva tuy nhiên suy nghĩ đến vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh cần nàng phiên dịch cuối cùng phong dạ vẫn là quyết định mang lên nàng á hỏa vũ ngừng bất thình lình nghe được gây va tiếng kinh ngạc khó tin phong dạ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài đầy trời hỏa vũ quả nhiên đã dừng lại không quá mưa tuy nhiên dừng lại nhưng đi qua trận này hỏa vũ xâm nhập không biết có bao nhiêu người chết tại hỏa vũ xuống xem ra cả s ạ t thành công phong dạ gặp này cười nhạt một tiếng bất quá nghĩ đến cả s ạ t mang theo vĩnh hằng chi thường nếu như vẫn không giết được im hóc này cả sặt cũng quá phế vật Chờ chờ đợi chỉ chốc lát ngoài cửa quả nhiên t r u y ề n đến tiếng đập cửa vào đi lão bản ỉm hộp đã giải quyết cạ sạt vào cửa về sau đầu tiên là hướng về phong dạ báo cáo sau đó thần sắc cung kính hai tay dâng lên vĩnh hằng chi thương đang tìm kiếm đến ỉm hộp về sau cạ sạt không nói hai lời trực tiếp phát ra vĩnh hằng chi thương ỉm hộp tuy nhiên khôi phục pháp lực thực lực so sánh với cạ sạt chỉ mạnh không yếu nhưng vĩnh hằng chi thương ném một cái ra liền nhất định sẽ trúng mục tiêu mục tiêu tại vĩnh hằng chi thương dưới ìm hòm không có chút nào sức phản kháng trực tiếp bị vĩnh hằng chi thương đóng đinh chúng ta ngày mai liền xuất phát tiến về hoa hạ phong dạ tâm niệm nhất động vĩnh hằng chi thương biến mất xuất hiện lần nữa đã trở lại phong dạ trong tay ngươi đi xuống trước đi lập tức phất phất tay để cho cả sạt lui ra được cả sạt cung kính theo tiếng tại cả sạt sau khi rời đi phong dạ tiếp tục hướng né và thỉnh giáo ai cập cổ văn s á c thực tới nói phong dạ là tại học tập cổ ai cập văn hóa bởi vì muốn hiểu vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh vẹn vẹn là nhận biết ai cập cổ văn là không đủ nhất định phải tinh thông ai cập cổ văn hóa eva tận tâm tận lực dạy phong dạ cũng học nghiêm túc trong khoảng thời gian ngắn liền vào bước nổi bật đảo mắt sắc trời ảm đạm xuống gặp eva khuôn mặt có chút t i ể u tụy phong dạ đành phải tạm thời coi như thôi n g ư ơ i đi về nghỉ ngơi trước đi được rồi dạy ngươi một ngày quả thật có chút mệt mỏi eva tự nhiên không thể cùng phong dạ so sánh phong dạ học tập một ngày vẫn như c ũ là tinh thần vô cùng phân chấn nhưng e va dù sao chỉ là người bình thường dạy phong dạ một ngày cũng sớm đã mệt mỏi tại e va trước khi ra cửa phong dạ nhắc nhở nhớ kỹ thu thập xong đồ vật buổi sáng ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến về hoa hạ được không qua muốn hay không mang ta lên c à ca bọn họ bọn họ tùy tiện a ta hiện tại liền đi hỏi bọn họ một chút xem bọn hắn muốn hay không đi hoa hạ sáng mai gặp chương một trăm bốn mươi bốn mộ của long đế tại nguyên bản trong kế hoạch phong dạ là không định mang e va đi hoa hạ tuy nhiên suy nghĩ đến chính mình đối với ai cập cổ văn hóa không hiểu nhiều vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh cần nàng mà nói hiểu biết bởi vậy phong dạ mới thay đổi chủ ý về phấn o cồn mèo bọn người liền càng thêm không cần phải nói tuy nhiên e va tất nhiên nói ra này mang lên bọn họ cũng không sao dù sao thần thuyền lớn như vậy mang lên hai người cũng không sợ chiếm không gian sáng sớ m ngày thứ hai ngoài thành sa mạc phong tiên sinh chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi bộ đi hoa hạ nhìn qua phía trước mênh mông sa mạc ế va không khỏi khổ khuôn mặt cái này nếu là đi bộ đi hoa hạ không nói trước muốn bao lâu thời gian riêng là đi ngang qua sa mạc cũng là nhất đại vấn đề dĩ nhiên không phải phong dạ cười lắc đầu tự nhiên không có khả năng đi bộ đi hoa hạ nếu như đi bộ đi hoa hạ này năm nào tháng nào mới có thể đến thông suốt mục đích phong d ạ n nhưng không có nhiều thời gian như vậy chậm trễ hắn hiện tại thân thân thể bởi vì nguyền rủa duyên cớ có thể nói là ngày càng xa suốt chỉ gặp phong dạ gỡ xuống dây chuyền nhẹ nhàng hướng về không trung ném đi thần thuyền thấy gió tất trưởng trong nháy mắt biến thành dài chừng mười t r ư ợ n g cái này eva trợn mắt hốc mồm cái miệng nhỏ nhắn mở đầu cực độ một mặt không dám tin sau lưng eva o cồn mẹo cùng rô nạt thản cũng giống vậy đâu ngây ngốc nhìn trước mắt một mặt này tối hôm qua tại eva đưa ra muốn đi trước hoa hạ thì o cồn mẹo cùng rô nạt thản đô nhất trí yêu cầu theo nàng đi dồn ạ t thẳng là lo lắng mội mội an nguy như thế có thể lý giải tuy nhiên o c ổ n mẹo lý do cũng có chút gấp ép bất quá đối với những này phong dạ cũng không quan tâm thấy mọi người như thế biểu lộ phong dạ không khỏi mỉm cười đừng ngốc ở lại nhanh lên thuyền a a a eva vô ý thức ứng một tiếng chờ đến phong dạ lên thuyền về sau nàng mới chính thức kịp phản ứng bốn người đi theo phong dạ lên thuyền về sau không có gì ngoài cả sát bên ngoài người khác không khỏi bị trước mắt tràng cảnh cho rung động thần trong thuyền bộ không gian cực độ nhất định cũng là một cái tiểu thiên địa bên trong là một cái hiện đại hóa thành thị cao lâu đại hạ san sát vô số robot lui tới công nghệ cao máy móc khắp nơi có thể thấy được phong phong tiên sinh e va biểu lộ cực kỳ quái dị trong lúc khiếp sợ mang theo h o à n g hốt hiển nhiên không thể tin được đây hết thảy thói quen liền tốt phong dạ cũng không có hứng thú dẫn bọn hắn tham quan hắn thời gian cũng không có nhiều như vậy thực đối với đây hết thảy phong dạ cũng rất hài lòng lúc trước vừa mới đạt được thần thuyền thì thần trong thuyền bộ cái gì đều không có cũng chỉ có một mảnh không gian bao la với lại hiện tại thành thị thì là tiểu hòa thượng phụ trách kiến tạo không hề nghi ngờ hiện tại thần thuyền cũng là một tòa di động thành thị tuy nhiên vì là kiến tạo tòa thành thị này cơ hồ dùng hết phong dạ sở hữu tích gót nguyệt di quỹ ngân sách hơn mười vạn ước khoản tiền lớn toàn bộ đô đầu tư tiêu hao ở chỗ này thành thị bên trong công nghệ cao vô số dỗ bút đến hàng vạn mà tính mà duy trì thành thị vận hành năng lượng ngọn nguồn thì là trương ngư bác sĩ phát minh nhân lực thái dương tiểu hòa thượng cho ba vị khách nhân an bài chỗ ở được bất thình lình xuất hiện âm thanh hiển nhiên hoảng sợ ba người nhảy một cái hiện tại internet đều không có phát minh lại càng không cần phải nói trí tuệ nhân tạo thậm chí đô vẫn chưa có người nào công trí năng cái này khái niệm người nào người nào đang nói chuyện ó cồn mẹo nắm chặt xuống ống khẩn trương nhìn chung quanh mà dỗ nạt than g thì càng không chịu nổi tránh sau l ư n g nghề và gắt gao nắm lấy h a va góc áo thần s á c khẩn trương bốn phía nhìn chung quanh các ngươi không cần khẩn trương ta sẽ không tổn thương các ngươi lúc này một khung r ô b ố t chậm rãi đi đến ba người trước mặt r ô b ố t v ẻ ngoài cùng cương thiết chiến giáp không sai biệt lắm tuy nhiên lại không có đủ cương thiết chiến giáp chiến đấu lực tiểu hòa thượng bọn họ liền giao cho ngươi phong dạ lắc đầu căn dặn tiểu hòa thượng một câu liền trực tiếp trở về chính mình biệt thự tiểu hòa thượng thân là cao cấp trí tuệ nhân tạo trí tuệ cơ hồ cùng nhân loại không khác có nó chỉ huy hệ v à bọn người tham quan thành thị liền đủ mấy giờ đảo mắt đã qua mà thần thuyền đã bay vào hoa hạ cảnh nội đáng nhắc tới là thần thuyền không chỉ có nội bộ n g ầ m nạp một cái tiểu thiên địa với lại chạy tốc độ cực nhanh cũng có thể hải lục khoảng trống tam tê hằng dùng cũng đang bởi vì như thế tại asgad tam đại thần khí bên trong thần thuyền mới được vinh dự chân quý nhất thần khí lão bản đã đến hoa hạ cảnh nội Ừm. nghe được cả sắt nhắc nhở phong dạ vương xuống vong linh hắc kinh cũng không ngẩn đầu lên nhẹ nhàng đầu tuy h thông chi hê va bọn họ à? Được. Hoa hạ cảnh thần e o tiếng. t Đi nội biên giới bọn Được. mạc, va sa ề nhiên c ậ m r ã từ t r cao hạ x u ố n giờ Một lát sau, thần thuyền sau, đ ạ môn mở ra, phút này hết va bọn người thần xác lại tràn đầy hưng phấn bởi vì ngắn ngủi mấy giờ hắn chứng kiến hết thảy hoàn toàn phá vỡ bọn họ ngày xưa thế giới quan lão bản ỷ vùn bọn người sớm đã xin đợi lâu n à y tại phong dạ xuống thuyền sau khi vội vàng chạy tới phong dạ gật gật đầu lập tức dò hỏi tần hoàng mộ ở nơi nào ngay ở phía trước không xa mang ta đi nhìn xem được thực phong dạ nhất thẳng rất kỳ quái cái thế giới này tần hoàng mộ tại sao lại xuất hiện ở biên giới sa mạc cái này hoàn toàn nói không thông a có lẽ đây chính là trong truyền thuyết nội dung cốt truyện cần a tuy nhiên cái này đâu không trọng yếu trọng yếu là tìm tới tần hoàng mộ là được rồi chỉ cần tìm được tần hoàng mộ liền không sợ tử v n mẫu nữ không hiện thân nếu như cái này còn không thể dẫn xuất tử v n mẫu nữ này phong dạ đành phải tiến về hì mạ l ạ ả n sơn mạch dựa vào sảng di l ạ chi nhãn tìm kiếm bất l a o tuyển bất q u a mấu chốt là y bùn cùng dạ hành người không chỉ có không có tìm được sảng di lạ liền ngay cả sảng di lạ phía dưới tòa kia vứt bỏ thành trấn cũng không có tìm được không phải vậy phong dạ cũng không cần phiền thoái như vậy trực tiếp mang theo sảng di l ạ chi nhãn đi hì mạ l ạ ả n sơn mạch là được lão bản tần hoàng mộ hẳn là ngay tại pho tượng này phía dưới ừng phong dạ ngẩng đầu nhìn về phía đã phong hóa không thành dạng pho tượng bởi vì hắn mơ hồ nhớ kỹ tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong tần hoàng mộ đúng là tại pho tượng phụ cận dưới mặt đất khai quật đến tiểu hoa thượng điều động r ô b o t khai quật tần hoàng mộ được thần trong thuyền truyền đến tiểu hoa thượng âm thanh ngay sau đó thần thuyền lần nữa biên lớn từng cái r ô b o t trùng trùng điệp điệp từ trong cửa lớn đi tới đi tới robot khoảng chừng mấy trăm giá đồng thời từng cái máy xúc đất các loại máy mo cờ tại robot thao tác dưới từ thần thuyền trong cửa lớn mở ra các ngươi ngay ở chỗ này trông coi đừng cho người quáy dày đến robot khai quật lăng mộ được căn dặn ỉ b ù n bọn người một câu phong dạ liền trở về thần thuyền thực phong dạ căn bản cũng không dùng căn dặn bởi vì biên giới sa mạc trên cơ bản có rất ít người đến trừ phi là ăn no không c ó chuyện làm không phải vậy ai sẽ dành đến nhàm chán chạy đến nơi đ â y tới mặt khác thời đại này khoa học kỹ thuật phi thường lạc hậu bây giờ cách nhị chiến còn có thật lâu liền xem như phi cơ đô không phổ cập liền lại càng không cần phải nói cái gì vệ tinh bởi vậy cũng không cần lo lắng bị vệ tinh giám sát đến chương một trăm bốn mươi lăm tử vện là ai là ai động mộ của long đế khi m à l ạ ản sân mạch một chỗ giấu giếm bí động một vị người mặc áo màu tím tuổi tác ba chừng bốn mươi tuổi buộc tóc kết châm phụ nhân nhắm mắt xếp bằng ở một cái giếng tuyền bên cạnh đột nhiên phụ nhân mở ra hai mắt ngữ khí tràn ngập phẫn nộ có lẽ ai cũng không tưởng tượng nổi trong truyền thuyết sảng di lạ lại là một cái đơn sơ s â n động có thể làm cho người trường sinh bất tử có được vĩnh hằng sinh mệnh bất lao tuyển cũng là cái kia không đáng chú ý tiểu t ì n h tuyển mẫu thân xảy ra chuyện gì một tên cô gái trẻ tuổi người mặc quần áo bó màu đen chậm rãi đi vào bí động nữ tử tiêu biểu đồng phương nữ tính gương mặt tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng một thân khí chất xuất trần tăng thêm nghị lực hai mẹ con này chính là tự viện cùng tiểu linh tiểu linh Ta cần rời đi mẫu ộ t thời gian ngắn, ta không trong khoảng thời gian này, liền từ ngươi phụ trách trông bất lao tuyển. không khoảng phụ gian gian liền ngươi coi ngắn, này, lao m thân đến xảy ra chuyện gì đối mặt nữ nhi truy vấn t ử huyện thở dài một tiếng giải thích nói có người đ ộ n g mộ của long đế ta muốn đi qua nhìn một chút tình huống một khi long đế phục sinh toàn bộ thế giới tướng sinh linh đ ổ thán mẫu thân nếu không ta tiếp ngài cùng đi chứ chìm lánh chỉ chốc lát t ử huyện chậm rãi gật đầu sáng gì là cực kỳ ẩn mật bình thường cũng có trận pháp ẩn nặc cơ bản sẽ không có người xông tới được rồi chúng ta đi thu thập hành trang lập tức xuất phát ừm hai mẹ con người thu thập hành trang về sau lập tức rời đi sảng di lạ thẳng đến mai táng long đến nơi sa mạc thời gian đảo mắt đã qua một ngày phong dạ lúc này không còn nghiên cứu vong linh hắc kinh mà là tại nghiên cứu thái dương kim kinh vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh khác nhau ở chỗ vong linh hắc kinh đa số ghi chép chú thuật và thơ ca tổng tập mà thái dương kim kinh lại ghi chép thần trích tên thật đa số ca ngợi thần hoa lệ thơ bên trong nhiều lần nâng lên tử thần ạ nù bi chân ngôn đối với tử thần ạ nú bi phong dạ trí nhớ khắc sâu nhất là tử thần ạ nù bi đại quân tại xác ư ớ c đệ nhị bộ bên trong tử thần ạ nú bi đại quân liền xuất hiện qua có thể nói là chân chính bất tử quân đoàn lão bản đã tìm tới long đế thi thể đang nghiên cứu tử thần ạ nú bi chân ngôn phong dạ bị hỏa nhân bất thình lình xông vào cắt ngang tư duy phong dạ buông xuống thái dương kim kinh chậm rãi ngẩng đầu xoa xoa thái dương huyện tìm tới sao mang ta đi nhìn xem vâng làm phong dạ đi xuống thần thuyền đi vào sa mạc pho tượng dưới phát hiện quả nhiên khai quật ra một khung dụng cụ quan tài lão bản long đế thi thể hẳn là ngay tại dụng cụ trong quan tài mở ra dụng cụ quan tài theo phong dạ ra lệnh một tiếng dỗ bốt nhất thời bắt đầu cậy mở dụng cụ quan tài biết rõ nội dung cốt chuyện phong dạ tự nhiên biết dụng cụ trong quan tài thi thể là một tên hoàng quan cũng không phải là long đế chân chính thi thể long đế chân chính thi thể giấu ở xa giá trước tượng binh mã bên trong tuy nhiên phong giả đồng thời không có vạch trần ngược lại ngẩng đầu quét về phía pho tượng bên trên nhưng là ai cũng không có phát hiện pho tượng bên trên bất thình lình xuất hiện một người người tới một thân áo màu tím trên mặt miếng vải đèn che mặt tại d o b o t cậy mở dụng cụ quan tài thì người tới vọt thẳng dưới pho tượng truy thủ trong tay đâm về long đế thi thể ở ngực bắt lấy nàng thực không cần phong giả mở miệng chưng ngư bác sĩ đám người đã vừa lên có người yên lặng ẩn núp đến bên người bọn họ vậy mà không có phát hiện đây tuyệt đối là nghiêm trọng không làm tròn bổn phận đây không phải long đế dao găm đâm vào long đế ở ngực lúc t ử h u y ề n liền biết đây cũng không phải là long đế thi thể đáng tiếc ỷ b ù n bọn người không có cho nàng mở miệng lần nữa cơ hội t ử h u y ề n mặc dù sẽ vũ thuật tại ẩn tàng khí tức phương diện cũng là nhất tuyệt nhưng nói đến chân thực chiến đấu lực lại như thế nào là ỷ b ù n bọn người đối thủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng t ử h u y ề n liền bị trương ngư bác sĩ may mò cờ xúc tú bắt phong dạ nhàn nhạt quét tử vẹn i liếc một chút thực hắn là cũng xem thường tử vẹn i mẫu nữ hai n g à n năm tu luyện tuế nguyệt hai mẹ con này quả thực là sống đến cầu thân bên trên thực lực này thật gọi người không dám lấy lòng nhất làm cho phong dạ không nghĩ ra là tại long đế bị khai quật ra về sau các nàng mới nhớ tới muốn hủy diệt long đế thi thể ngăn cản long đế phục sinh lượng thời gian ngàn năm các nàng đi làm cái gì chẳng lẽ lượng thời gian ngàn năm còn chưa đủ các nàng hủy diệt một cỗ thi thể sao các nàng cũng không phải không biết long đế mai táng nơi lão bản tại bắt lai tử v i ệ n về sau ỉ vùn bọn người một mặt xấu hổ bị ngươi ẩn nút đến bên người bọn họ vậy mà không có phát hiện đây tuyệt đối là trần trụi đánh bọn hắn khuôn mặt các ngươi không cần chú ý nàng năng lực có chút đặc thù tại ẩn tàng khí tức phương diện cực kỳ xuất chúng nếu không phải đang đánh mở dụng cụ quan tài thì nàng tức giận hơi thở hơi bất ổn ta cũng không có khả năng phát hiện nàng phong dạ không có trách cứ ỉ vùn bọn người ý tứ phải biết tại trên thái dương chờ đợi mười năm phong dạ ngũ cảm đã tiến hóa đến cực h ạ n nhưng liền xem như như thế t ử viện ẩn nút khi đi tới phong dạ cũng không có phát hiện nàng bởi vậy có thể thấy được t ử viện tại ẩn nút phương diện thủ đoạn tuyệt đối là cực kỳ c ứ n g hãn các ngươi là ai tại sao phải khai quật mộ của long đế các ngươi có biết hay không một khi phóng thích long đế toàn bộ thế giới tướng sinh linh đồ thán tại trương ngư bác sĩ bung ra t ử viện về sau t ử viện cuối cùng có nói cơ hội sinh linh đồ thán ha ha phong dạ khinh thường một tiếng đối với tử viện nữ nhân này hắn không có chút nào hảo cảm nếu không phải hai ngàn năm trước tử viện làm một mình tư d ụ n g dưới nguyền rủa mưu hại tần hoàng đại tần đế quốc như thế nào lại bị tiêu diệt đại tần thật vất vả nhất thống thiên hạ kết thúc mấy trăm năm chiến loạn nếu như đại tần đế quốc luôn luôn tồn tại này hoa hạ lịch sử bên trên có lẽ liền sẽ không xuất hiện ngũ hồ loạn hoa thảm như vậy kịch phải biết ngũ hồ loạn hoa có thể nói là hoa hạ lịch sử bên trên lớn nhất h ắ cám thời đại toàn bộ hán tộc kém chút diệt tuyệt phong dạ mặc dù chỉ là cái thế giới này khách qua đường nhưng dù sao cũng là một cái người hoa đối với tử viển loại người này như thế nào lại có hào cảm với lại tại ngũ hồ loạn hoa thì tử viển lại đang làm gì cũng không gặp nàng đi nguyền rủa những người hồ đó thả ta ra mẫu thân một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện nhưng là tiểu linh gặp tử viển bị bắt yên lặng ẩn nút tới gần muốn giải cứu tử viển đáng tiếc tiểu linh thực lực quá yếu Bị trương ngư bác bắt trương tù cuốn một cái, trực tiếp bắt giữ. Phong dạ nhìn các nàng liếc một chút, ngư cuốn Phong nhìn nàng lệnh. nàng giữ. giam giữ máy cái, các các cờ xúc liếc sĩ mò Đem hạ dạ vâng à nàng. o ngục gian giam, có các thời lại ta lý xử v t h â n thuyền là một tòa di động thành thị tự nhiên có quan hệ áp phạm nhân ngục giam với lại tiểu hòa thượng tại kiến tạo ngục giam thì phân biệt kiến tạo ba loại ngục giam phân biệt dùng để giam giữ người bình thường di nhân hoặc siêu cấp anh hùng thần linh có ích tới giam giữ thần linh ngục giam liền xem như phong dạ bị giam giữ đi vào muốn phá ngục mà ra cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình đối với t ử h u y ề n nàng này phong dạ cũng không tính giết nàng mà chính là chuẩn bị dụng tâm linh quyền trượng khống chế nàng t ử h u y ề n tinh thông vũ thuật đối với nguyền r ù a cũng tinh thông nói không chừng năng lượng có biện pháp giải trừ trên người hắn nguyền r ù a thực phong dạ cũng nghĩ qua thu phục ìm h ấ t tuy nhiên ìm h ấ t rất khó khăn bắt tùy thời cũng có thể hóa xa chạy trốn bởi vậy mới khiến cho cả s ạ t trực tiếp giết hắn chương một trăm bốn mươi sáu phong giả chi thư tại trương ngư bác sĩ áp giải dưới từ huyện mẫu nữ bị đưa vào ngục giam sau đó mọi người chú ý lực lần nữa tập trung ở long đế dụng cụ quan tài bên trên chờ đợi lấy phong giả xử lý tuy nhiên phong giả lại chậm chạp không nói chuyện cả sạc không khỏi t h ấ p giọng hỏi t h ă m chủ nhân long đế thi thể nên xử lý như thế nào thiên thu đi phong giả chìm lãnh chỉ chốc lát tạm thời còn không có nghĩ kỹ pha y chăng muốn phục sinh long đế từ huyện mẫu nữ đã bắt được bất lao tuyển cơ bản đã đến thủ hết thể chờ hắn thu hoạch được bất lao tuyển rồi nói sau long đế thực lực không yếu so sánh với cả sắt bọn người thực lực chỉ mạnh không yếu với lại long đế một khi phục sinh cũng cần bất lao tuyển khôi phục thực lực nếu như bây giờ liền phục sinh long đế chẳng phải là cho mình chế tạo đối thủ cạnh tranh sao phong dạ nhưng không có cái này yêu thích hắn sẽ không ngại chính mình phiền phức thiếu đương nhiên long đế thực lực tuy nhiên rất mạnh nhưng phong dạ còn không có để vào mắt chỉ là phiền phức năng lượng giảm bớt thì tận lực giảm b ớ t m à thôi tại phong giả mệnh lệnh dưới từng cái robot xuất động nâng lên dụng cụ xe leo lên thần thuyền chủ nhân bảo tàng nên xử lý như thế nào nói nhảm đương nhiên là toàn bộ mang đi phong giả nghe vậy không khỏi hung hăng chừng cả s á t liết một chút loại sự tình này còn muốn hắn tới d ạ y sao át g á t người vẫn là quá thực sự nếu là ỷ bùn bọn người tuyệt sẽ không hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề đường đường long đế chết theo phẩm tự nhiên là vô cùng xa hoa bên trong hoàng kim liền có vài chục tấn vàng bạc châu báo cảng là vô số giá trị khó mà đ o á n chừng nhất làm cho phong giả cảm thấy hứng thú là tại địa hạ lăng mộ bên trong phát hiện mười y hai tòa kim nhân mỗi một tòa kim nhân cao đến mười hai t r ư ợ n g truyền thuyết thập nhị kim nhân là tần thủy hoàng thống nhất lục quốc về sau vì phòng ngừa dân chúng phản kháng mà thu hết thiên hạ binh đúc thành nhưng cũng có truyền thuyết là tần hoàng dùng đại vũ cựu đỉnh tạo thành tuy nhiên mặc kệ loại kia truyền thuyết là thật nhưng bây giờ thập nhị kim nhân lại thành phong dạ vật s i ê u tầm được thu vào thần thuyền dựng đứng tại thành thị trên quảng trường lần này khai quật tần hoàng lăng có thể nói là thu hoạch tương đối khá đang hết bận đây hết thẻ sau khi phong dạ mới có thời gian tiến về ngục giam xử lý tử v i ệ n mẫu nữ sự tình thần thuyền trong ngục giam một cái một gian mật thất phong dạ cầm trong tay tâm linh q u y ề n trượng đi vào giam giữ tử v i ệ n mẫu nữ mật thất các ngươi là ai tại sao phải khai quật hoàng lăng đến muốn làm gì ta muốn làm gì n g ư ơ i rất nhanh liền biết phong dạ cười nhạt một tiếng không lại để ý tử h u y ề n chất vấn trực tiếp thôi thúc tâm linh quyền trượng tại tử h u y ề n ở ngực nhẹ nhàng điểm một cái tâm linh bảo thạch lấp lóe lang quang tử h u y ề n hai t r ò n g mắt dần dần biến thành làm sắc chủ nhân bị tâm linh quyền trượng k h ô n g chế sau khi tử h u y ề n thành phong dạ nô lệ hướng về phong dạ hành lễ từ nói là hầu tiểu linh nhất thời bị trước mắt một màn này chấn kinh tức giận quát lên mẫu thân n g ư ơ i đối với mẫu thân của ta làm cái gì thở ra phong dạ nhẹ g i ọ n g cười một tiếng tâm linh quyền trượng tại tiểu linh ở n g ư ợ c một điểm tiểu linh nhất thời an t ĩ n h lại cho các nàng mở trói sau đó đưa đến biệt thự tới gặp ta t ố t lão đại tại phong dạ rời đi mật thất về sau tiểu hòa thượng khống chế robot cho tử viển mẫu nữ mở trói phong dạ tại trở về biệt thự về sau từ quỹ bảo hiểm lấy ra thái dương kim kinh cùng vong linh hắc kinh hắn chuẩn bị để cho tử viển nghiên cứu một chút cái này hai quyển kinh thư đối với tử viển nàng này phong dạ mặc dù không thi cờ hờ nhưng không thể phủ nhận nàng đối với vũ thuật nguyền rủa vô cùng có nghiên cứu với lại nàng tinh thông cổ văn ngay cả cổ xưa nhất giáp cốt văn đều có thể phiên dịch cũng là không biết có biết hay không cổ ai cập văn chủ nhân không để cho phong dạ đợi lâu một lát sau từ huyện mẫu nữ đi vào biệt thự phong dạ gật gật đầu chỉ, chỉ trên bàn thái dương kim kinh cùng vong linh hắc kinh nói ra từ huyện ngươi nhìn một chút cái này hai quyển kinh thư vâng t ừ huyện cung kính nhứng một tiếng cầm lấy trên bàn vong linh hắc kinh bật qua cái này đây là cổ ai cập vong giả chi thư vong giả chi thư phong giả nghe vậy mướn mày vong giả chi thư cái chức vị này hắn thật đúng là không có nghe nói qua tại từ huyện giải thích xuống phong giả mới hiểu được nguyên lai、like、ở cái thế giới này bên trên vậy mà lưu t r u y ề n bốn bản thiên thư tức cổ ai cập vong giả chi thư cổ hoa hạ thiên thư cổ bẫy bị lòn cắt nhĩ g i ả mỹ thập cổ ấn độ phệ đà kinh hợp xưng tứ đại thiên thư theo tử huyền biết rõ không có gì ngoài cổ hoa hạ thiên thư trên tay nàng vong giả chi thư cắt nhĩ gia mỹ thợ phệ đà kinh sớm tại vài ngàn năm trước đã biến mất thiên thư sao phong dạ bất thình lình nhớ lại tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong tử huyền trong tay xác thực có một cái trúc giản thượng diện ghi chép văn tự là giáp cốt văn nguyên lai này cái gọi là trúc giản cũng là thiên thư tuy nhiên những này đô không trọng yếu trọng yếu là có thể hay không tìm tới giải trừ trên người hắn nguyền rủa biện pháp tử huyền có của thể tìm tới giải trừ trên người của ta giải người biện nguyền rũa phong á p s a Có. Từ h u y ề trả lời c ũ n k dạ nghe vậy không khỏi vui vẻ trên thân nguyền rủa nhưng làm hắn giày v ò thảm thân thể mỗi thời mỗi khắc đô tại già yếu sinh mệnh lực không ngừng đang trôi qua cứ tiếp như thế không ngoài một năm hắn nhất định chết giả chủ nhân ngài trên thân nguyền rủa cực kỳ lợi hại nếu như là bình thường người chỉ sợ sớm đã chết chủ nhân ngài có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích phong dạ nghe vậy đồng ý gật gật đầu dù sao dưới nguyền r ù a người nghi là thạ nộ lấy thạ nộ dưới thực lực nguyền r ù a tự nhiên vô cùng lợi hại nếu như phong giả không phải tiêm vào nhân thể cường hóa dự tề chỉ sợ kiên trì bất tam thiên liền chết giả tuy nhiên cái này nguyền r ù a muốn phá giải cũng đơn giản ta có hai cái biện pháp có thể giải trừ chủ nhân ngài trên thân nguyền r ù a trước tiên nói một chút biện pháp thứ nhất sử dụng phong giả chi thư hoặc là sử dụng thiên thư tế điện thiên địa hoặc chư thần có thể tiêu trừ nguyền r ù a đồng thời có thể nhân họa đắc phúc t hai u nguyền hoạch được miễn dịch hết thể được miễn r năng lực, đến luận lực, lúc c đó bất á gì nguyền cũng không thể hàng ngái dụng thân、thể. Biện đâu. rùa, hai Phục thể thể. pháp thứ hai đâu. Phục dụng bất loại tuyển, có thể giải trừ chủ nhân ngài trên thân nguyên rùa, đồng thời có thể nguyền nhân ngài đồng có chủ có giải rùa, đ t bất tử được c h thân, từ đó trường sinh bất sinh Hai đó loại lao. phương pháp có thể hay không đồng thời tiến hành phong dạ là một cái cũng lòng t h ă n g người hắn đã nghĩ ra được bất tử c h i thân cũng muốn thu hoạch được miễn dịch nguyền rủa năng lực đối với tự thân thực lực phong dạ phi thường tự tin nhưng người khổng lồ xanh cũng có thiếu hụt không thể miễn dịch nguyền r ù a lần này thân chúng nguyền r ù a liền vì là phong dạ gõ vang cảnh báo hắn vẫn là có nhược điểm bởi vậy phong dạ tự nhiên muốn đạt được miễn dịch nguyền r ù a năng lực chủ nhân có thể đi đầu tế điện thu hoạch miễn dịch nguyền r ù a năng lực về sau lại phục d ụ n g bất lao tuyển thu hoạch trường sinh vậy thì như thế xử lý đi tế điện thiên địa sự tình liền giao cho ngươi phụ trách vâng ngươi lui xuống trước đi đi lúc nào chuẩn bị kỹ cảng lại đến thông báo ta phong dạ phất phất tay để cho tử h u y ề n lui xuống trước đi nguyên r ù a giống như là treo ở đỉnh đầu hắn một thanh kiếm tùy thời cũng có thể rơi xuống tìm tới giải trừ nguyên r ù a biện pháp phong dạ cũng coi là buông l ò n g một hơi tuy nhiên cuối cùng phong dạ vẫn là quyết định sử dụng vong giả chi thư tế điện giải trừ nguyên r ù a bởi vì thiên thư tử h u y ề n cũng không có mang ở trên người mà chính là cất giữ trong sảng gì lạ Trước 147, giải trừ nguyên rùa. Bốn bản thiên thư truyền rùa. lưu giải nguyên bản chúng nó cùng tứ đại văn minh cổ quốc cùng một nhịp thở bên trong đại biểu cổ hoa hạ thiên thư thì luôn luôn bảo tồn tại tự viện trong tay tại nguyên nội dung cốt t r u y ệ n bên trong tự viện liền từng sử dụng tới thiên thư triệu hoán qua được mai táng tại vạn lý trường thành vong linh tuy nhiên tự viện chuyến này cũng không mang theo thiên thư bởi vậy đành phải dùng vong giả chi thư để tế điện vong giả chi thư không phải chỉ vong linh hắc kinh vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh hai quyển thư tịch hợp hai l à một mới xem như chân chính vong giả chi thư chủ nhân Hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu tế điện nghi thức. Theo tế bắt đều đã đầu điện có sẵn sàng, bị phong dạ ra lệnh mỉm ộ một t tiếng, ngắn ngủi hơn 10 phút tử thỏa đáng. Đồng thời trong sa mạc, cũng dựng lên một tòa đàn tế, tế đàn cao đến cửu trượng, bởi thanh thạch lát mà thành. ngủi loại bởi đến ngắn hơn đồng huyện công chuẩn đáng. Đồng cũng dựng lên đàn đàn Phong hồ, phẩm, đều đã yêu cầu các mạc, cao cửu dạ mà Ừm. m bị sa cười gật đầu đối với mọi người hiệu suất làm việc hán phi thường hài lòng đi vào trong sa mạc ngước đầu nhìn lên tế đàn phong dạ thân thể như là mất đi trọng lượng nhẹ nhàng bay lên tế đàn một màn này để cho tử viện cùng tiểu linh cực kỳ chấn kinh các nàng tuy nhiên sống gần hai ngàn năm nhưng lại chưa bao giờ thấy qua người có thể bay hành bắt đầu đi tại tử viện leo lên tế đàn về sau phong dạ đối với nàng gật gật đầu hạ lệnh áp dụng tế điện nghi thức vâng tử viện đi đến tế đàn trước tại trên tế đài bảy đặt các loại c n g phẩm c h ụ c loại chừng mấy chục loại tại tử viện ra hiệu dưới phong dạ ngồi tại trung ương tế đàn chỉ gặp tử viện cầm trong tay vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh trong miệng nói lẩm bẩm tuy nhiên nghiệm nhưng là cổ h ai cập lời nói phong giả chỉ nghe hiểu bộ phận nhỏ đáng nhắc tới là từ huyện không chỉ có thể hiểu giáp q u ố c văn cổ h ai cập lời nói cổ b a bị lòn lời nói cổ ấn độ lời nói nàng đều tinh thông tứ đại văn minh cổ quốc lời nói nàng đều có chỗ liên lụy những cái được gọi là khảo cổ học giả vô ngông ngừa cũng không kịp nổi nàng an phổ a dắt di khảm từ huyện thần sắc trang nghiêm trong miệng nói lẩm bẩm mà tại tử huyện kêu gọi thì phong dạ rõ ràng cảm giác được đến từ trong cõi ưu minh thăm dò tựa như là có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú lên đây hết thảy cái loại cảm giác này vô cùng không dễ chịu nhưng là vì là giải trừ người liền rủa phong dạ đành phải âm thầm chịu đựng không dám đánh đoạn tế điện nghi thức phong dạ không biết trong cõi ưu minh thăm dò người là ai tuy nhiên phong dạ cảm thấy suy đoán có lẽ là cái vũ trụ này một vị nào đó thần linh phong dạ chưa từng gặp qua thần linh cũng không biết chân chính thần linh thực lực đến như thế nào về phần a tư gia đức trung những cái kia vô ích xưng thần người phong dạ cũng không cảm thấy bọn họ là chân chính thần linh theo phong dạ nhiều nhất xem như ngụy thần tuy nhiên đó cũng không phải nói mạ vẹo vũ trụ liền không có thần linh mạ vẹo vũ trụ là có thần linh với lại thực lực cực kỳ cường hãn động thì hủy diệt vũ trụ hoàn toàn không phải hiện tại phong dạ có thể so sánh ông long long hư không đ ố n g nhiên nổi lên một trận vận sóng hai đạo ấu quang tử trên trời gián g xuống bao phủ tại tử huyện cùng tiểu linh trên thân hai nữ thân thể nhất thời vì đó chấn động đây mới thực sự là tế phẩm chân chính tế phẩm là tử huyện cùng tiểu linh hoặc là nói tế điện là các nàng bất tử c h i thân tại hai nữ mất đi bất tử c h i thân thì phong dạ nhất thời cảm giác một trận thoải mái tựa như là luôn luôn đẻ ở trên người đại sơn đột nhiên bị rời một dạng cả người đô bưng lỏng đồng thời phong dạ còn cảm giác được trong cõi ứ n minh có một đạo quy tắc rơi xuống cùng hắn thân thể hòa là m một thể phong dạ cảm giác mình trong cơ thể giống như cỡ nào một ít gì nhưng cụ thể là cái gì nhưng lại cảm giác cùng chạm không tới chủ nhân ngài trên thân nguyền r ù a đã giải trừ đồng thời ngài cũng thu hoạch được miễn dịch hết thể nguyền r ù a năng lực rất tốt các ngươi công lao tà sẽ không quên thẳng đến quy tắc rơi xuống thời điểm phong dạ mới xác định đó cũng không phải tế điện cái gì thần linh chân chính tế điện là vũ trụ quy tắc đơn giản tới nói cũng là đồng giá trao đổi lấy hai nữ bất tử chi thân tế điện đổi lấy vì là phong dạ giả giải trừ trên thân nguyền rủa đồng thời để cho phong dạ có miễn dịch hết thể n g u y ê n rủa năng lực mà vừa rồi trong bóng tối t h ă m dò người cũng không phải cái gì thần linh bất quá là vũ trụ quy tắc hàng lầm phương thế giới này mà thôi c a s á t chuyên lệnh xuống lập tức xuất phát tiến về hí mạ lệ ản sân mạch vâng n g u y ê n rủa như là đã giải trừ n à y phong dạ hiện tại khát vọng nhất cũng là hấp thu bất lao tuyển thu hoạch trường sinh bất tử thân thể theo phong dạ ra lệnh một tiếng dỗ bốt phái hoàn hồn tuyển ngay sau đó thần thuyền bay lên không trung biến mất trong nháy mắt trên đám mây út in the e khí mạ lệ ản sân mạch ở vào thanh tạng cao nguyên nam đỉnh biên giới là thế giới hải rút ra núi cao nhất mạch bên trong có một hơn m ộ ư ơ i ngọn núi cao đến hoặc vượt qua độ cao so với mặt biển 7 3 5 0 m m à chủ phong chính là đệ nhất thế giới cao phong đỉnh e v e r vỡ z mà sàng gì lạ q u a n khẩu ngay tại khí mạ lệ ản một chỗ đường núi tuy nhiên bình thường sàng gì lạ bị một tòa thiên nhiên trận pháp t h ẩn n ặ n g trên cơ bản nếu như không người dẫn đường rất khó tìm đến sảng gì lạ cửa vào với lại sảng gì lạ cửa vào còn có hỉ mạ lệ ạn tuyết nhân thủ hộ bình thường người coi như may mắn tìm tới cửa vào cũng sẽ bị hỉ mạ lệ ạn tuyết nhân tiêu diệt hỉ mạ lệ ạn tuyết nhân sứ mệnh cũng là thủ hộ bất lao tuyển diệt đi hết thể tới gần sinh vật trước đây không lâu ỷ vùn cùng dạ hành người hai người liền từng tìm khắp hỉ mạ lệ ạn sân mạch nhưng cũng tiếc là ngay cả sảng gì lạ bóng dáng đều không tìm tới bất quá lần này có t ử huyện mẫu nữ dẫn đường hết thể liền trở nên khác biệt hơn mười phút sau thần thuyền đáp xuống một tòa phế tích thành trấn bên trong ngay sau đó thần thuyền đại môn mở ra tại phong dạ chỉ huy dưới một đoàn người trùng trùng điệp, điệp điệp đi xuống thần thuyền chủ nhân nơi đây cũng là sảng di lạ q u a n khẩu ừ m phong dạ t r ầ m rãi gật đầu ánh mắt lại nhìn về phía phế tích thành trấn bên trong tòa kia kim tháp ê va d ọ t một giọt máu ở trên đây À, đây là sảng gì lạ chi nhãn chỉ có tâm linh thuần khiết người mới có thể mở ra nó ta thử một chút đi y vun vội vàng lấy ra một cây trùy thủ đưa cho heva tại heva cắt vỡ ngón tay dọn một giọt máu về sau sảng di là chi nhãn nhất thời xuất hiện biến hóa chi nở cái ngân xà bất thình lình sống ngay sau đó sảng di là chi nhãn mở ra phong dạ không có uống bất lao tuyển điểm ấy bất lao tuyển hoàn toàn không đủ người v i n h sinh phong dạ tại đem bất lao tuyển rửa qua về sau từ đó lấy ra một khỏa kim cương phong dạ bay lên kim tháp sang trói trói mắt đại kim cường bị đoan đoan chính chính an trí tại kim tháp đỉnh đầu nhất thời tại kim cương chung quanh hội tụ lang quang đồng thời một đạo lam sắc quang tuyến từ kim cương bên trên bắn ngắn ra quỷ dị chiếu xạ tại một mặt trên vách núi đá trải qua hơn lần khúc xạ về sau cuối cùng chiếu xạ tại một cái cũng không thu hút sân động nơi đó chính là sảng di lạ i đi vâng chủ nhân từ huyện cung kính hồi đáp giống đột nhiên mấy chu cờ đạo tiếng gào thét chuyển đến từng con hì mạ lại hạn tuyết nhân từ đằng chương nhảy vọt một h gian, liền trăm tích bốn mươi tám khi mạ lệ ả n tuyết nhân sinh bệnh luôn luôn không thấy khá giữa trưa đi chuyển nước biển buổi chiều ngủ một giấc đến chín giờ tối cuối cùng cảm giác tốt hơn nhiều tối nay chuẩn bị suốt đêm chương hai lập tức sẽ mã giống từng tiếng gầm thét chuyển đến mấy chục cái h í mạ lệ ả n tuyết nhân đem phong dạ bọn người bao bọc vây quanh h í mạ lệ ả n tuyết nhân thân cao thể tráng mỗi cái tuyết nhân thân cao không thua kém ba mét bị một đám h í mạ lệ ả n tuyết nhân vây quanh ỷ b ù n bọn người ngược lại là sắc mặt như thường nhưng ao cổn m è o bọn người sớm đã hoảng sợ mặt không còn chút máu dù sao bọn họ chỉ là người bình thường lúc nào gặp qua cảnh tượng này có ý tứ phong dạ đứng tại kim tháp phía trên nhiều hưng thu đánh giá đây hết thảy hắn rất muốn biết k h í mạ lệ ả n tuyết nhân muốn làm gì là hoan n g n h vẫn là thù địch giống đột nhiên một tiếng to rõ tiếng giống từ nơi xa chuyển đến k h í mạ lệ ả n tuyết nhân tự động nhường ra một con đường một cái thân cao gần năm mét toàn thân kim mao tuyết nhân chậm rãi đi đến mọi người trước mặt không hề nghi ngờ cái này k h í mạ lệ ả n tuyết nhân là sở hữu tuyết nhân đầu lĩnh nhân loại tại đây không chào đón các ngươi nó nói cái gì phong dạ tự nhiên là nghe không hiểu hì mạ lệ á n tuyết nhân lời nói không khỏi nhìn về phía bên cạnh tiểu linh bởi vì phong dạ mơ hồ nhớ kỹ tại nguyên nội dung cốt truyện chúng tiểu linh từng cùng hì mạ lệ á n tuyết nhân câu thông qua thậm chí mời được hì mạ lệ á n tuyết nhân hỗ trợ đối phó binh lính điều này nói rõ t ử h u y ề n mẫu nữ cùng hì mạ lệ á n tuyết nhân quan hệ phi phạm tuy nhiên muốn đến cũng đúng t ử h u y ề n hai mẹ con người tại sảng di là sinh hoạt nhiều năm không có khả năng cùng hì mạ lệ ạn tuyết nhân không có chút nào tiếp xúc đây cũng là phong dạ vì sao lúc bắt đầu suy đoán hì mạ lệ hạn tuyết nhân là hoan nghênh vẫn là t h u địch nguyên nhân bất quá bây giờ xem ra nha đối phương khí thế hung hung cũng không phải tới hoan nghênh bọn họ chủ nhân nó nói tại đây không chào đón nhân loại thiểu linh không dám nói dối vì là phong dạ phiên dịch no y lúc này hì mạ lệ hạn tuyết nhân đầu lĩnh mở miệng lần nữa tuy nhiên nó ánh mắt lại quét về phía tử huyền mẫu nữ phong dạ suy đoán hẳn là đang chất vấn tử huyền mẫu nữ vì sao đem nhân loại đưa đến sảng gì lạ tới Bất biết bảo biết, bá tâm, tại tuyết tới tiến diệt tộc. tuyết tổn. Trực tiếp tuyết quá quan đối đường đường, với phải hiện Người nói kiên hai những này phong không cũng hắn án nhân ngăn cản hắn sảng nó Phong cũng không nhẫn cùng án nhân án nhân chọn. chỉ hí cho hoặc hoặc hí hao cho hí gì là là đạo dạ dạ mạ lạ. có lựa mạ mù lệ lệ lệ tại tiểu linh phiên dịch phong dạ lời nói về sau mã lạp nhã tuyết nhân cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng cũng hiển nhiên phong dạ lời nói để chúng nó cực kỳ phẫn nộ thực nếu không phải nhìn xem t ử huyện trên mặt mũi hỉ mạ lệ ả n tuyết nhân đã sớm động thủ phải biết ngày xưa xông vào sảng gì là người thế nhưng là trực tiếp bị hỉ mạ lệ ả n tuyết nhân diệt khẩu chỉ gặp hỉ mạ lệ ả n tuyết nhân đầu lĩnh lần nữa đối với tiểu linh nói vài lời chủ nhân nó để cho chúng ta lập tức rời đi không phải vậy liền đối với chúng ta không k h á c h khí không k h á c h khí thở ra ta đến muốn nhìn một chút nó làm sao đối với ta không k h á c h khí phong giả cười ha ha dỗi cái l ư n g mệt mỏi thật lâu một hoạt động thân thể đều nhanh d ị xét xem ra là cái kia hoạt động một chút đúng không láo tuyển phong dạ tình thế bắt buộc người nào ngăn trở dễ ai giống một tiếng giống giận r u n g trời vang vọng sân cốc phong dạ thân ảnh cực tốc bành trướng da thịt đảo mắt biến thành lục sắc mặc kệ đối thủ thực lực mạnh yếu phong dạ luôn luôn thờ phụng tiên hạ thủ vi cường đã xác định quan hệ thù địch tự nhiên là không chút do dự liền xuất thủ phong dạ đang thay đổi thân thể người khổng lồ xanh về sau hình thể so với hỉ mạ lệ ả n tuyết nhân cũng không kém đặc biệt là này một thân dữ tợn đáng sợ bắp thịt vừa nhìn liền biết tràn ngập quần c u ộ n bạo phát lực mắt thấy phong dạ biến thân người khổng lồ xanh không chỉ có hỉ mạ lệ ả n tuyết nhân xem lốc liền xem như tự viện cùng nghe và bọn người cũng giống vậy là trận mắt ốc mồm biểu lộ tất nhiên không chịu để cho đường vậy thì chết hết cho ta đi phong dạ sau l ư n g biến không có chút nào trì hoãn xông về phía hỉ mạ lệ ả n tuyết nhân nhóm hỉ mạ lệ ạn tuyết nhân thực lực rất mạnh nhưng đó là tướng đối với người bình thường mà nói hì mạ lệ ạn tuyết nhân tại phong dạ thủ hạ cơ hồ không có địch trên cơ bản là chịu thì thường tổn tiếp xúc thì chết ngắn ngủi mậy hơi thở liền có mấy danh hì mạ lệ ạn tuyết nhân chết tại phong dạ quyền dưới giống mắt thấy phong dạ tàn sát mấy tên hì mạ lệ ạn tuyết nhân hì mạ lệ ạn tuyết nhân đầu lĩnh nhất thời phẫn nộ g ầ m lên giận giữ dưới sở hữu hì mạ lệ ạn tuyết nhân đô đậu trung tiểu bộ phận tuyết nhân vây công phong dạ đại bộ phận thì vây công ỉ vùn mọi người trong lúc nhất thời ỷ vùn bọn người bang tại ứng phó dù sao sau lưng bọn họ còn có ế va bọn người cần bọn họ bảo hộ giống phong dạ phát ra gầm lên giận dữ đột nhiên nhảy lên một chân giấm nát một tên tuyết nhân đầu lâu lập tức lại là tiện tay vung lên một tên tuyết nhân phút chốc bay ngược chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ v a n g bay rớt ra ngoài h í m ã lệ ạn tuyết nhân đụng vào đối diện trên vách núi đá cả mặt vách núi nhất thời tứ phân ngũ liệt đây chỉ là phong dạ tiện tay quét qua lấy phong dạ thực lực bây giờ hoàn toàn có thể một quyền đánh nát một ngọn núi từng cái hỉ m ã lệ ả n tuyết nhân tại phong dạ trong tay như là đồ chơi bị hắn tiện tay ném ra ngắn ngủi trong chốc lát hỉ m ã lệ ả n tuyết nhân thương vong gần nửa giống giống hỉ m ã lệ ả n tuyết nhân đầu lĩnh gặp tộc nhân thương vong thảm trọng trong miệng liên tục gầm thét liên tục d ơ cao một tảng đá lớn đánh tới hướng phong dạ cự thạch rít nhất nặng đến mười tấn nhưng lại bị hỉ m ã lệ ả n tuyết nhân đầu lĩnh tùy tiện dơ lên có thể thấy được hỉ mạ lệ ạn tuyết nhân đầu lĩnh lực lượng mạnh bao nhiêu muốn chết cảm giác được phía sau truyền đến tiếng xe gió phong dạ không khỏi quay đầu nhìn một cái liền nhìn thấy một tảng đá lớn hướng chính mình đập tới vê anh phong dạ không né tránh đấm ra một q u y ề n cự thạch tầm ầm nổ nát vụn đồng thời phong dạ thân ảnh l ó e lên đi vào hỉ mạ lệ hạn tuyết nhân đầu lĩnh phụ cận một q u y ề n đánh xuyên hỉ mạ lệ hạn tuyết nhân đầu lĩnh ở ngực giống giống mắt thấy hỉ mạ lệ hạn tuyết nhân đầu lĩnh tử vong còn lại hỉ mạ lệ hạn tuyết nhân cũng không dám lại xông lên ta phong dạ nói lời giữ lời tất nhiên nói muốn diệt tộc này nhất định phải diệt tộc không cần xen vào nữa bọn họ thanh trừ sở hữu hì mạ lệ an tuyết nhân vâng thực lấy cái chết tùy tùng bọn người thực lực hoàn toàn có thể hành hạ đến chết hì mạ lệ an tuyết nhân tuy nhiên vì bảo vệ hê va bọn người khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân theo phong dạ ra lệnh một tiếng cục diện nhất thời xoay chuyển tới bên trong hỏa nhân biểu hiện xuất sắc nhất đầy trời đại hỏa tại hắn thao tác giới hì mạ lệ an tuyết nhân liên miên bị thiêu chết mặt khác cũng là chương n g ư bác sĩ bốn cái xúc tu h à n h hành bá đạo từng con h í mạ lệ hạn tuyết nhân bị quét bay cả trang chiến đấu không đủ một phút đồng hồ liền kết thúc không hề nghi ngờ kết cục là h í mạ lệ hạn tuyết nhân đi hệ tờ xa cờ h ở phong dạ gặp này cũng giải trừ biến thân tiểu linh đi tới vì là phong dạ phủ thêm một không i ệ n áo k o sao coi như phong á c dù dạ như h k sợ lạnh nhưng ăn mặc cái quần cộc dù sao là bất nhã t đang chiến đấu sau khi kết thúc hê va bọn người mới lấy lại tinh thần đến n h ấ tại thời truyền một trận hít khí đến vào l n thanh. h âm Trước k a bọn họ chỉ giải ặ p qua cà sát, nhưng l ạ không khổng nghĩ rằng phong thuộc hạ, hội thực lực cường đại tồn tại. Đặc biệt là phong vừa rồi biến thân người khổng lồ xanh rằng từng cũng cường tồn biến người trắng rồi dạ dạ đại tại. biệt cơ cái lực Đặc lúc c vừa là là lồ n h t ạ bọn họ trong đầu làm sao cũng vung đi không được. Trước 149, vĩnh sinh tuyển. Trước tri sát, sao giải đầu đi được. làm tại quyết hí mã lệ ạn tuyết nhân về sau phong dạ bọn người không có dừng lại trực tiếp xuất phát tiến về sảng gì lạ tại xuyên qua liên miên bất tuyệt sân mạch cuối cùng đến sảng di lạ cửa vào không có gì ngoài biết rõ nội dung cốt truyện phong dạ người n g khác không có dự liệu được nguyên lai、like、cái gọi là sảng di lạ vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường sơn động trong sơn động hết t h ể đô rất đơn giản trung ương nhất có một cái thạch đỉnh dưới đỉnh có một cái giếng tuyển giếng tuyển giống như tinh quang sán lạ tản ra mỹ lệ sắc thái quan mang mọi người vừa bước vào sơn động thì ánh mắt liền bị thạch đỉnh dưới giếng tuyển hấp dẫn đây chính là bất lao tuyển sao phong dạ thấp giọng tự nói nhìn về phía giếng tuyển ánh mắt nóng rực vô cùng chủ nhân bất lao tuyển lại xưng là vĩnh sinh tuyển chỉ cần uống suối nước liền có thể trường sinh bất tử t ử h u y ề n ở một bên giải thích nói đối với t ử h u y ề n lời nói không người hoài nghi bởi vì t ử h u y ề n mẫu nữ cũng là tốt nhất chứng minh bởi vì phục d ụ n g bất lao tuyển thu hoạch được thân thể bất tử hai nữ đã sống gần hai ngàn năm cái này là sống s ở s ở chứng cứ nghe nói t ử h u y ề n lời ấy ở đây người bên trong không có gì ngoài ủy vun c ù n g c ạ sắt bên ngoài cơ hội chỗ hội hiện tham không sinh như một mọi người kia ai Liền trong mắt trường sinh bất tử. sao, lên muốn lam. xem đô Dù phong dạ cũng không ngoại lệ, giờ lệ, phân ú t trong từng tới, một trường bất tử, thế. này lòng động, phong cũng nghĩ ngày sinh mình gần như thế. Các người ở chỗ này hoặc cực kích chưa có cách Các chỗ chờ. kỳ dạ sẽ ở v g phó o n phân g dạ p h một câu đi bộ hướng đi thạch đỉnh khi đi đến bất lao tuyến trước phong dạ không có chút nào do dự trực tiếp bước vào giếng tuyển bên trong nhất thời giếng tuyển quang mang thịnh phóng đâm thẳng cái này g ư ờ i khó m cũng nói rõ phong dạ thân thể hấp thu suối nước đã đạt tới báo hòa đồng thời cũng mang ý nghĩa phong dạ từ đó thu hoạch được thân thể bất tử tuy nhiên phong dạ thân thể bất tử cùng ỷ vùn bất tử c h i thân là có khác nhau ỷ vùn bất tử c h i thân càng cường hắn hơn bởi vì nguyền r ù a hắn vĩnh viễn sẽ không chết đồng thời có cực kỳ cường hãn lực khôi phục trừ phi là thực lực mạnh hơn dưới nguyền r ù a người không phải vậy ai cũng không thể giết chết ỷ vùn nhưng phong dạ thân thể bất tử vẹn vẹn chỉ làm cho hắn có được vĩnh hằng sinh mệnh cũng không có cùng loại ỷ vùn lực khôi phục coi như hấp thu bất lao tuyển thu hoạch được thân thể bất tử nhưng vẫn có thể bị giết chết đồng thời phong dạ không có chú ý tới là hắn dung mạo lần nữa che c h u n g hơn rất nhiều nhìn cũng liền hai mươi hai hai mươi ba tuổi khoảng t r ư ờ n g lão bản gặp phong dạ hấp thu bất lao tuyển hoàn tất thu hoạch được bất tử c h i thân hỏa nhân bọn người vô cùng sốt ruột nhìn chăm chú lên phong dạ trong mắt bọn họ khát vọng phong dạ tự nhiên xem hiểu phong dạ cười nhạt một tiếng bất quá đối với này hắn cũng lý giải chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh đối với trường sinh bất tử đều sẽ khát vọng với lại hắn đã hấp thu đầy đủ bất lao tuyển Thu hoạch được thân thể bất tử. Từ đó, trường sinh bất tử, bất tuyển tay thu tạ hoạch sinh hắn phong hấp vung lao lao được đó đối đã Đô đi đi. Đà dụng, lên. bản. bởi giả với vậy vô mọi người nghe vậy thần sắc chấn động đồng thời đối với phong dạ trung thành lần nữa tăng lên một cái cấp bậc sau đó phong dạ ma dưới bảy vị thuộc h ạ không có gì ngoài ủy vùn cùng cả s á t bên ngoài hơn năm người theo thứ tự bước vào d i ễ n tuyển giống như phong dạ thu hoạch được thân thể bất tử tuy nhiên tương ứng bất lao tuyển lần nữa tiêu hao gần nữa chỉ còn lại có nguyên bản một phần tư các ngươi vì ta tế điện thân thể bất tử hiện tại lần nữa ban cho các ngươi vĩnh sinh đa tạ chủ nhân từ huyện mẫu nữ cảm kích quỳ trên mặt đất các nàng tuy nhiên bị tâm linh quyền trượng không chế nhưng không biểu minh các nàng cũng là k h ô i lỗi các nàng cũng có chính mình tư duy cùng khát vọng chính như phong dạ nói tới trên đời không ai không khát vọng trường sinh đồng thời phong dạ cũng nhìn thấy hê va bọn người khát vọng ánh mắt phong dạ chìm lánh trì chốc lát c tại nguyên n n g u y nội dung cốt truyện bên trong ê va bọn người tựa hồ đối với bất lao tuyển cũng không khát vọng nhưng sự thật thật là thế này phải không phong dạ không tin tưởng bọn họ không khát vọng trường sinh liền xem như thánh nhân cũng chống cự không g i ả i sinh dụ nghi ngờ phong dạ không tin tưởng bọn họ có mạnh như vậy tự chủ phong dạ càng tình nguyện đi tin tưởng là long đế đang hấp thu bất lao tuyển về sau biến thân ba đầu cự long lúc hủy đi d i ế m tuyển lúc trước phong dạ sở dĩ mời heva lai、like、hoa hạ là bởi vì heva tinh thông ai cập cổ văn phong dạ suy nghĩ đến có lẽ về sau sẽ dùng đến nàng bất quá bây giờ có t ử hiện tại heva tồn tại giá trị đã có cũng được mà không có cũng không sao phong dạ tính toán đợi bọn họ hấp thu xong bất lao t u y ể n về sau liền để ỷ vũ thuấn di đưa bọn hắn quay về anh quốc tại tất cả mọi người hấp thu xong bất lao t u y ể n về sau diễn t u y ể n bên trong suối nước đã chỉ còn lại có nguyên bản một năm tám mà lúc này tử huyện lại cầm một đống trúc giản trịnh trọng sự t ì n h giao cho phong d ạ n chủ nhân đây chính là thiên thư thiên thư sao phong dạ đưa tay tiếp nhận trúc giản đối với hoa hạ cái gọi là thiên thư hắn thực cũng cảm thấy rất hứng thú tuy nhiên trên thẻ trúc ghi chép văn tự cũng là giáp cốt văn phong dạ mỏ mẫm cũng bất quá chỉ nhận ra mấy chữ hôm nào dạy ta giáp cốt văn vâng t ử h u y ề n bị tâm linh quyền trượng k h ô n g chế đương nhiên sẽ không vi phạm chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì t ử h u y ề n nhân phẩm phong dạ không đánh giá đơn vòng đối với vu thuật nghiên cứu hắn ma dưới tất cả mọi người vỗ ngông ngừa cũng không kịp nổi bởi vậy đối với t ử h u y ề n phong dạ vẫn tương đối coi trọng chuẩn bị tiến về hắn thế giới lúc đem nàng cùng một chỗ mang đi phong dạ tùy ý lật qua thiên thư đáng tiếc đối với giáp cốt văn thực tình bất lực sau cùng lại đem c h ú c giản trả lại cho tự huyện thiên thư ngươi tiên đảm bảo có thời gian phiên dịch một phần cho ta vâng sau cùng phong dạ nhìn về phía hê va ba người cũng không trưng cầu ba người có đồng ý hay không trực tiếp để cho ỷ vùn đưa bọn hắn quay về anh quốc từ đó phong dạ ở cái thế giới này muốn có được đồ vật trên cơ bản đô đã chiếm được cũng là thời điểm cái kia phục sinh long đế bất lao tuyển chỉ còn lại có một phần tám nhưng phục sinh long đế hẳn là cũng đủ phong dạ thực không phải là không mớn lập tức liền rời đi cái thế giới này nhưng không có thời không dụng cụ hắn cho dù có vũ trụ ma phương cũng mở không ra thời không thông đạo chế tạo thời không dụng cụ cũng không khó khó liền khó tại thời không dụng cụ hợp tâm cần một loại đặc thù kim khí tài liệu nếu có đầy đủ đặc thù kim khí đừng nói chỉ là một khung thời không dụng cụ liền xem như ngàn chiếc va nở c h i ế c thời không dụng cụ phong dạ cũng có thể tùy tiện chế tạo ra tới cho nên hiện tại phong dạ muốn làm cũng là tìm kiếm loại kia đặc thù kim khí hoặc là cùng loại hắn kim khí cũng có thể hành nhưng địa cầu to lớn như thế muốn tìm kiếm một loại kim khí khách khí nếu là không có thế lực chỉ dựa vào phong dạ thủ hạ những người này năm nào tháng nào mới có thể tìm được bởi vậy phong dạ nghĩ đến một cái biện pháp đó là phục sinh long đế chương một trăm năm mươi phục sinh long đế tiến sĩ người đi đem long đế dụng cụ quan tài nhất tới bài đu một chút phong dạ chìm lãnh chỉ chốc lát phân phó t r ư ơ n g n g ư bác sĩ nói y đều là bởi vì chương ngư bác sĩ bốn cái xúc tu mỗi cái cũng có thể nâng lên nặng tám tấn vận gập g à n h sơn đạo để cho hắn đi n h ấ t dụng cụ quan tài thích hợp nhất vâng chương ngư bác sĩ cung kính linh mệnh quay người đi ra sơn đậu tại thu hoạch được vĩnh sinh về sau chương ngư bác sĩ xem như hoàn toàn thần phục phong d ạ một lát sau chương ngư bác sĩ xúc tu d ơ lên dụng cụ quan tài từ động khẩu đi tới dụng cụ quan tài để ở chỗ này đi phong dạ chỉ chỉ bên cạnh trống trải nơi phân phó nói t r ư ơ n g ngư bác sĩ buông xuống dụng cụ quan tài về sau thối lui đến phong dạ sau lưng đang lúc phong dạ chuẩn bị để cho người ta sử dụng bất lao tuyển phục sinh long đế lại đột nhiên nhớ tới cái gì ánh mắt không khỏi quét về phía tử huyền tử huyền ngươi cùng tiểu linh về trước thần thuyền đi vâng tử huyền cùng long đế ân oán rất sâu long đế rơi vào bây giờ kết cục hoàn toàn là bởi vì tử huyền hiện tại muốn long đế phục sinh Tử tự huyện nhiên không nên ở đây. bất ắ t gật gật thạch Từ tuyển trong đầu đi. đối điện đầu. Điện đi đỉnh. quang quang giả với Phong nhân nhân nghe vậy hướng đi thạch đỉnh. Từ giếng tuyển bên vậy l y ra m ộ bát bất lao tuyển Trực tiếp hắt với tại với d ụ nước g giá cụ quan tài xa tải t r tiếp ư ợ n g b n trên thân. Bất lao tuyển nước h mã Bất t lao i xúc binh dũng lập tức bị binh dũng hấp thu ngay sau đó cả bộ dụng cụ xe rung động giang giác. binh dũng trên thân xuất hiện một vết nước bao k h ỏ a ở phía ngoài bùn đất không ngừng phá nát đột nhiên đôi cánh tay từ binh dũng đỉnh đầu rối ra c ss C.A.D. con Bốn một à vàng u xanh nhạt kiện bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt mã mở l ra chúng nó xích con màu đỏ. chúng nó ngươi nó nôn nóng màu đỏ, h như đang kêu gọi chủ nhân của mình ự sự ngựa, c của động đang móng dường gọi kêu tiếng r ở về. Vành! Một t vang thật lớn đi qua binh dũng toàn bộ nổ bể ra đến hình người hỏa diễm tại trong cho đuổi thiêu đốt hướng về thế gian tuyên cáo hắn lần nữa trở về hắn đã từng tịch quyển thiên hạ xưng hùng vũ nội bao quát tứ hải thôn tính bát hoang chế tạo hoa hạ lịch sử bên trên cái thứ nhất đại nhất thống đế quốc hắn đã từng quang mang bắn ra b ố n phía hùng tâm bừng bừng muốn đế quốc thống trị thiên thu vạn thế đời đời s ư n g hoàng hắn đã từng pháp lực vô biên t r ư ờ n g không ngũ hành vô địch tại thế gian thiên hạ vô song Chấm, phục sinh xông phá hai ngàn năm phong ấn gông cùng xiến g xích đại tần đế quốc thủy hoàng đế d ụ c hỏa trọng sinh phục sinh thủy hoàng trở về trở đầy báo thù nội hỏa cùng không thể địch nổi khí thế lại lần nữa quần lâm thiên hạ thiên cổ nhất đế này bá tuyệt thiên hạ uy thế không kiêng nể gì cả khuyết tán ra tới cho dù là ỷ vùn bọn người tại thủy hoàng bá đạo huy thế giới cũng không thể không tránh mũi nhọn tuy nhiên thủy hoàng tuy nhiên đã phục sinh nhưng mà bề ngoài như cũ duy trì nê dung trạng thái bởi vì hắn hấp thu bất lao t u y ể n quá ít không đủ để chống đỡ hắn hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu các ngươi gọi chấm gây nên cầu gì hơn thủy hoàng âm thanh như là phá la nắc eng mười phần khó nghe nhưng sống bên trên người tự nhiên sẽ có một cỗ ở trên cao nhìn xuống khí thế nhược tâm trí không kiên người liền sẽ bị c ố khí thế này chấn nhiếp đến mức làm trò hề nói thí dụ như hai ngàn năm trước đi theo kinh kha thứ tần tên kia yến quốc dũng sĩ tần vũ dương lúc một ư ơ i ba tuổi liền dám can đảm phạm phải giết người đại án không thể bảo là không to gan lớn mật c l a s caz nhưng ở thủy hoàng uy nghi trước mặt hắn lại biến sắc chấn hương sợ vì là thủy hoàng khí thế chấn nhiếp đại thất thố đây chính là đế vương khí thế áp đảo dưới trướng thần dân chấn nhiếp thế gian kẻ xấu t h ủ y hoàng các hạ tại hạ phong dạng phục sinh ngươi chỉ vì cùng ngươi làm một trận giao dịch nguyễn nghe tường t h ủ y hoàng ánh mắt nhìn chung quanh mọi người hắn phát hiện ở đây người mỗi một cái đô thực lực bất phàm đặc biệt là đứng ở trước mặt hắn cùng hắn chậm rãi mà nói thanh niên càng làm cho hắn cảm nhận được một cô cực mạnh cảm giác nguy cơ ta không chỉ có thể giúp ngươi hoàn toàn khôi phục cũng có thể giúp ngươi nhất thống thiên hạ bất quá ta cần một loại đặc thù kim khí ngươi cần phái người giúp ta thu thập có thể t hai ủ y này Hoàng không có bất kỳ cái gì chờ, phi thường khoái phong thực mạnh, những nhất thống thiên hạ tướng càng thêm có thể. h là càng trần sảng ứng. bọn người nếu cường tướng gì giả kỳ có cái lực cực có có bất trở, Một trợ rút, đáp dạ là phong dạ sở cầu cũng không hà khắc hoàng đế r ồ i dào tứ hải chỉ là đặc thù kim khí lại tính được cái gì trọng yếu nhất là hắn tại phong dạ trên thân đồng thời không có cảm giác đến á cờ y phong dạ nghe vậy mỉm cười gật đầu hắn sở dĩ phục sinh long đế là không muốn tốn thời gian bồi dưỡng thế lực dù sao hắn không phải cái thế giới này người coi như sau cùng nhất thống toàn cầu sớm muộn vẫn là muốn rời đi sở dĩ lựa chọn thủy hoàng là bởi vì phong dạ cũng thưởng thức hắn hành quận huyền chế đưa tam công cựu khanh thống nhất độ lượng chế độ tiền tệ sách đồng văn xe cùng quỹ thẳng tắp nói khai linh mương chúc vạn lý trường thành nam lấy bách việt c l a s caz chí ít theo phong dạ thủy hoàng đế là hoàn toàn xứng đáng thiên cổ nhất đế thủy hoàng các hạ t r ư ớ c kia giếng tuyển cũng là bất láo tuyển t h ủ y hoàng nghe vậy gật gật đầu hắn thực đã sớm cảm ứng được tuy nhiên bởi vì phong dạ bọn người ở tại trận tại không có làm rõ ràng là địch hay bạn trước hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi gian g g i á c t h ủ y hoàng đập nát trên thân bùn đất long hành hổ bộ bước vào bất lao tuyển một lát sau một tiếng long lánh thanh triệt tiếng nổ thiên địa nhưng để cho phong dạ cảm thấy ngoài ý muốn là t h ủ y hoàng biến hóa cũng không phải là tây phương cự long mà chính là một đầu chính tông hoa hạ thần long ha ha Tại Thủy hoàng khôi phục về sau, bất lao tuyển hoàn toàn kiệt, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể dạ khôi nhiêu mới khôi viễn khôi Hoàng phục hoàn khô không phục, hoặc vĩnh phục không. Những này phong này lao bao là muốn năm cũng có về sau, đáng ô k h tiếng cười biến mất về sau trong thạch đình đi ra một tên nam tử nhìn qua ba mươi tuổi tả hữu nhanh chân hướng về phong dạ bọn người đi tới không hề nghi ngờ người tới chính là thủy hoàng doanh chính các hạ yêu cầu chấm sẽ không quên hiện tại chấm muốn đi tỉnh lại chấm quân đội không biết có thể đi xem lễ vinh hạnh đã đến phong dạ mỉm cười gật gật đầu có lẽ có thủy hoàng tại cái thế giới này hoa h ạ n liền sẽ không lại xuất hiện nhị chiến t h n g kịch tuy nhiên tại đi ra sơn động về sau thủy hoàng hiển nhiên cũng bị thần thuyền rung động đến đây là vật gì đây là t h ầ n thuyền bệ hạ pha ý chăng muốn đi vào nhìn qua không cần phong dạ gặp này cũng không miễn cưỡng dù sao tư nguyên vẫn còn ở thần trong thuyền phong dạ cũng không muốn hai người chạm mặt Chấm đi tuy r ư ớ c cái, cái Thủy、hoàng、thân hình thoát một cái, biến thành một hoàng hình biến bằng kim đại i đ trong chấp mắt biến mất trên biến chấp đám m â út i nhiên t e e. Theo sau. Phong sau. g ả ra sau, lệnh lập lệ tiếng, thần thuyền theo sát về sau, lập tức biến ạn sân n theo hỷ mạ mạch. h một mất mạ sát tức tại Tuy i về để cho phong giả cảm thấy thật không thể tin là thần thuyền tốc độ vì sao nhanh chóng nhưng lại hết lần này tới lần khác đuổi không kịp đại bằng kim sĩ điệu bởi vậy có thể thấy được đại bằng kim sĩ điệu tốc độ có bao nhanh cái này khiến phong dạ đối với biến hóa chi thuật sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú nhưng phong dạ nghĩ đến trong cơ thể mình n ạ hạ nói vô cùng người khổng lồ xanh gen chỉ sợ hắn là không thể nào tu luyện ngắn ngủi vài phút mọi người lần nữa đi vào sa mạc t h ủ y hoàng sớm đã đứng tại pho tượng bên trên gặp phong dạ bọn người đến mỉm cười đối với phong dạ gật gật đầu lập tức rút ra chính mình bội kiếm tỉnh lại chương một trăm năm mươi mốt đại tần đế quốc tỉnh lại t h ủ y hoàng người mặc h ắ t sắc chiến giáp đứng ở pho tượng phía trên rút ra bội kiếm chỉ phía xa chân trời mũi tên tây bắc mũi tên tây bắc nương theo lấy thủy hoàng một tiếng quát trói thai dưới chân đất vàng không ngừng run rẩy dường như bất thình lình phát sinh chấn động bầu trời mây đen hiện lên cồn phong bao phủ từ phương ngay sau đó mặt đất lo mờ đến hàng vạn mà tính binh dũng tướng sĩ không ngừng từ mà tuôn ra trong khoảnh khắc một cỗ sát phạt chi khí giống như thái sơn áp đỉnh hướng bốn phương tám hướng bao phủ mấy tên tướng lĩnh bộ g á n g binh dũng d i ụ c ngựa lao nhanh vọt ra bọn họ cùng phổ thông binh dũng khác biệt so với phổ thông binh dũng bọn họ toàn thân tản mát ra nồng đậm sát khí d i ụ c ngựa chạy đến thủy hoàng pho tượng dưới một gối quỳ trên mặt đất cùng kêu lên no y mặt tướng b á c h khởi mặt tướng nông điểm mặt tướng vương tiễn tham kiến bệ hạ thủy hoàng khẽ b ư ớ c cảm đứng ở pho tượng phía trên nhìn xuống chính mình đại quân trong lồng ngực hiện lên hào t ì n h văn trượng các ngươi tỉnh đến nay chỉ có trên đời hỗn loạn thuận ta thì sống n ị c h ta thì chết nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế phong dạ đứng ở thần trên thuyền nhìn xuống phía dưới cái này quen thuộc một màn trước kia thường tại trên t v gặp đại thần ca tụng hoàng đế lúc kêu to vạn tuế thực vạn tuế một từ lúc đầu không phải hoàng đế chuyên dụng vạn tuế tại thời cổ chỉ là biểu thị mọi người nội tâm vui sướng cùng ăn mừng gieo hò lời nói đến tần hán về sau thần tử triều kiến quốc quân thường xuyên hô vạn tuế nhưng cái từ này vẫn không phải hoàng đế duy nhất tự tiện s ư n g hâu người khác vì là vạn t u ế hoàng đế cũng mặc kệ đến hán vũ đế thì hắn muốn đem vạn t u ế chiếm làm của riêng nhưng dân gian gặp được gan mừng sự t ì n h thì vẫn là có người hô to vạn t u ế đến tống triều hoàng đế mới chính thức không cho phép s ư n g người khác vì là vạn t u ế c ả sát sự tình chuẩn bị kỹ càng sao chủ nhân đã chuẩn bị kỹ càng phong dạ nghe vậy gật gật đầu hiện tại tử huyện đã bị hắn khống chế bởi vì sẽ không phải lại xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n tại nguyên nội dung cốt t r u y ệ n bên trong thủy hoàng phục sinh là tại 20 năm sau hiện tại bởi vì phong dạ đến thủy hoàng sớm 20 năm phục sinh không có hê va cùng o còn mèo cùng con của bọn họ can thiệp tần thủy hoàng trở nên càng thêm cường đại nhưng liền xem như như thế chỉ dựa vào thủy hoàng đại quân vẫn không đủ để nhất thống thiên hạ hiện tại đã không phải cổ đại lúc này kỳ khoa học kỹ thuật mặc dù không tính phát đ ạ t nhưng đối phó với binh dũng binh sĩ nhưng là đủ dù sao binh dũng binh sĩ cũng không có chân chính trên ý nghĩa bất tử c h i thân mà bây giờ phong dạ muốn làm cũng là trợ giúp thủy hoàng đem hắn đại quân chế tạo thành chân chính bất tử quân đoàn cả sát bắt đầu đi đúng theo phong dạ ra lệnh một tiếng tại r o b o t giáp giải dưới đến hàng vạn mà tính tù binh lần lượt từ thần trong thuyền hạ xuống những tù binh này tóc vàng m ắ t xanh cũng là một chút ngoại quốc nhân là phong dạ đã sớm hạ lệnh làm tế điện chuẩn bị c n g phẩm cả sát cầm trong tay vong linh hắc kinh trong miệng nói lẩm bẩm vĩ đại chư thần a xin hàng dưới ngài vinh quang cả sạt đọc chú ngữ là vong linh hắc kinh bên trong ghi chép chú thuật tế điện tù binh đổi lấy chư thần đối với người chết ché trở tại cả sát niệm xong chú ngữ về sau những tù binh kia ra thịt biến nhăn tóc biến mạch trong khoảnh khắc từ thanh niên tiểu tử biến thành tóc trắng xóa láo đầu bọn họ thọ mệnh tế điện cho chư thần trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao sạch sẽ đồng dạng một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống dung nhập thủy hoàng đại quân binh dũng trong thân thể từ đó sở hữu binh dũng binh sĩ chân chính thành bất tử c h i thân binh dũng binh sĩ hiện tại coi như bị giết chết linh hồn cũng sẽ không biến mất tại thủy hoàng triệu hoàn dưới có thể lần nữa phục sinh phong dạ bay xuống thần thuyền rơi vào pho tượng phía trên đứng thủy hoàng bên cạnh thủy hoàng c á t hạ ta đã ban cho ngươi binh sĩ bất tử c h i thân đa t ạ đối với đại quân biến hóa thủy hoàng cảm giác được phong dạ mỉm cười gật đầu trong lòng thầm than một tiếng thời đại này người cũng không biết không lâu sau xâm hoa chiến tranh t h n g thiết phong dạ dù sao cũng là người hoa mặc dù không phải cái thế giới này người nhưng tiện tay khả năng giúp đỡ một cái phong dạ vẫn là xe rút giết sạch hết thẻ không phục chấm người thuận ta thì sống nghịch ta thì chết thuận người xương nghịch người vong theo thủy hoàng gia lệnh một tiếng số lớn binh dũng binh sĩ vượt qua vạn lý trường thành hướng phía quan nội tiến quân không cần che giấu hành động không cần cẩn thận từng ly từng tí bởi vì bất tử binh dũng đại quân ở cái thế giới này không người là đối thủ dù sao lúc này đạn đạo còn không có phát minh kinh thành thiên tân hà bắc ca cờ loa y thành thị n h a u n h a u xuất hiện binh dũng đại quân tung tích tại quân v i ệ t bọn họ còn không có lấy lại tinh thần thì binh dũng quân đội đã giết tới bọn họ trước mắt trong lúc nhất thời hoa hạ thế lực tẩy bài lời đồn bay đầy trời t â n thủy hoàng phục sinh c h ấ n kinh thiên hạ ngoại giới các quốc gia tiên là không tin cho rằng là người hoa phóng xuất lời đồn nhưng sau đó lại bị chính mình thu thập tình báo dọa cho nhảy một cái tân thủy hoàng phục sinh tạo thành phi thường khủng bố sức ảnh hưởng loại này phá vỡ khoa học tồn tại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ đặc biệt là biết được thủy hoàng đại quân căn bản chính là bất tử quân đoàn cái này càng để cho người chấn kinh theo không ngừng t r i n h chiến binh dũng binh sĩ cũng là thương vong thảm trọng binh dũng binh sĩ tuy là bất tử c h i thân nhưng thân thể nếu như bị đánh phá muốn khôi phục cũng cần thời gian nhất định nếu như tại trong cái thời gian này đem binh dũng binh sĩ hoàn toàn hủy diệt binh dũng binh sĩ cũng sẽ chết vong tuy nhiên loại này tử vong không phải chân chính trên ý nghĩa tử vong bởi vì binh dũng binh sĩ linh hồn bất hủy bất diệt chỉ cần thủy hoàng tiêu hao pháp lực triệu hoán binh dũng binh sĩ sẽ lần nữa từng cái phục sinh thời gian đảo mắt đã qua một năm thời gian một năm thủy hoàng nhất thống hoa hạ với lại có phong dạ hỗ trợ hoa hạ khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển phong dạ có được công nghệ cao vô số tùy tiện xuất ra mấy thứ liền có thể để cho hoa hạ xưng ơ bá thiên hạ nhất thống hoa hạ về sau thủy hoàng vẫn chưa đủ hắn nếu là chân chính trên ý nghĩa nhất thống địa cầu đối với cái này phong dạ đại lực hỗ trợ bất quá hắn trợ r ú t không phải không ràng buộc thủy hoàng cũng phải trả giá đắt trung đan là hoàng kim thủy hoàng liền bỏ ra mấy trăm tấn rời đi thời gian trôi qua ba năm trong ba năm thủy hoàng đại quân đ ạ p biến á châu đem toàn bộ á châu đặt vào quốc thổ tin tưởng chỉ cần cho thủy hoàng thời gian nhất thông toàn cầu chỉ là sớm muộn sự tình mặt khác thủy hoàng không có quên đối với phong dạ hứa hẹn những năm này không ngừng phái người thu thập các loại kim khí lão bản hôm nay thủy hoàng phái người lần nữa đưa tới một nhóm kim khí rốt cuộc tìm được chúng ta cần đặc thù kim khí rất tốt phong dạ nghe vậy tinh thần chấn động đau khổ chờ đợi ba năm cuối cùng là tìm tới đặc thù kim khí chế tạo thời không dụng cụ rất đơn giản chủ yếu là thiếu khuyết làm hoạch tâm đặc thù kim khí sau ba ngày từ cấm thành trên quảng trường t h ủ y hoàng các hạ chúng ta sau này còn gặp lại phong tiên sinh ngươi coi thật không thể lưu lại phụ trợ quả nhân phong dạ mỉm cười lắc đầu h ắ n tự nhiên không có khả năng lưu lại t h ủ y hoàng thở dài một tiếng biết không để lại phong dạ phong dạ không tiếp tục do dự trực tiếp khởi động thời không dụng cụ tại thời không thông đạo mở ra sau khi biến thân bạo lực lấy ra vũ trụ ma phương thả người bay vào thời không thông đạo u chương một trăm năm mươi hai ngân hà hộ vệ đội gả đi ở nóc thè g a la x y hạo h á n vũ trụ vô ngân tinh khung một chiếc mấy ngàn trượng tri trường toàn thân huyền hát sắc cổ thuyền nhanh chóng chạy tại vũ trụ mà tại cổ thuyền phía trước bảy tám gia tinh tế phi thuyền đang tại bỏ mạng đảo vong kẻ cướp bóc tới tăng thêm tốc độ bọn họ mo đuổi theo tới đáng chết tinh tế hải tặc ngân hà hệ có như vậy một nhóm người bọn họ lấy cướp bóc người khác mà sống bị chúng người xưng là kẻ cướp bóc kẻ cướp bóc một môn phạm tội hành nghiệp từ khi thời đại vũ trụ đến đến nay liền có kẻ cướp bóc tồn tại tại ngân hà hệ nổi danh nhất kẻ cướp bóc tên là d ô đủ ưu ổ tạ d ô đủ ưu ổ tạ vốn là thái dương hệ bên ngoài bán nhân mã tinh bên trên thổ dân cư dân làn da màu xanh lam săn chỗ người có được sụp mạn loại thể năng cùng cảm ứng năng lực tại ti tan người hủy diệt cả viên tinh cầu về sau hắn dẫn đầu còn sót lại tộc nhân tổ kiến một nhánh cướp bóc quân mấy chục năm qua d ô đủ ưu ổ tạ đại danh không ai không biết không người không hay nhưng ba năm trước đây tình huống liền biến không biết từ nơi nào xuất hiện một đám người Bọn họ tự xưng tinh tế hải tự tế t ặ cổ,、e、cổ thuyền thượng phong dạ đứng ở đầu thuyền khoảng cách phong dạ lần trước xuyên toa thời gian đã qua đi ba năm thời gian ba năm phong dạ đã hiểu rõ đây là một cái cái gì thế giới ngân hà hộ vệ đội gạ đi ở nóc the ga là si thế giới đây là một cái thời đại vũ trụ ngân hà hệ chủng tộc đại dung hợp điện ảnh giảng thuật là một đám đến từ khác biệt thế giới siêu cấp anh hùng bảo vệ ngân hà hệ cố sự khi biết đi vào ngân hà hộ vệ đội gạ đi ở nóc the ga là si về sau phong dạ đầu tiên nghĩ đến là vũ trụ linh cầu cùng thà nổ vũ trụ linh cầu là i n f h ả i t y sờ tôn nở một trong nhất làm cho phong dạ cảm thấy ngạc nhiên là k h ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở lại có thể hấp thu tuy nhiên người bình thường thân thể tiếp nhận không tùy tiện hấp thu ỉn p h ả tỉ sờ tôn nở năng lượng duy nhất kết quả chính là thân thể bị no bạo ỉn p h ả tỉ sờ tôn nở phong dạ không thiếu trong tay hắn liền có được hai k h o a với lại đã xác định là tâm linh bảo thạch cùng không gian bảo thạch về phần vũ trụ linh cầu bên trong bảo thạch là cái gì bảo thạch tạm thời còn khó có thể kết luận mặt khác cũng là t h ả nổ xuất hiện đối với t h ả nổ thực lực phong dạ vẫn luôn phi thường kiên kỵ đối mặt thạ nộ hắn tuyệt không phải là đối thủ trừ phi phong dạ có thể hấp thu ỉn p h i ỉ tỉ sờ tôn nờ ba năm qua phong dạ trừ tìm hiểu các phương tình huống cũng là sung làm tình tế hải tặc bốn phía g i ế t đốt cướp bóc ba năm qua thành quả tương đối khá lão bản nhanh đến nạ bù lạ ừng phong dạ nghe vậy chậm rãi gật đầu lần này con mắt không vì ăn cướp mà chính là tiến về nạ bù lạ phong dạ tuy nhiên rất muốn đạt được vũ trụ linh cầu nhưng ban đầu nội dung cốt chuyện bên trong chủ g á c tinh t ư c tại ngôi sao gì cầu trộm cả tờ vũ trụ linh cầu phong dạ cũng không phải là rất rõ ràng chỉ biết là làm ộ t khoả hoang vu tinh cầu nhưng minh mông ngân hà hệ bên trong muốn tìm kiếm một khoả hoang vu tinh cầu đây không thể nghi ngờ là khói như lên trời tuy nhiên bởi thu tập được tình báo nhìn tới bây giờ cách nội dung cốt chuyện bắt đầu ước chừng còn có thời gian ba năm thời gian ba năm nói dài cũng không dài nhưng đầy đủ phong dạ làm rất nhiều chuyện phong dạ hiện tại muốn đi địa phương gọi là nạ bù lạ là ngân h à hệ bên trong một chỗ việc không ai quản lý khu vực là trong vũ trụ kẻ phạm pháp bọn họ đặt chân cứ điểm đến tuy nhiên đã sớm nghe người ta nói đến qua nhưng chân chính nhìn thấy n ạ bú lạ trong lòng mọi người vẫn là chấn động vô cùng đó là một k h ỏ a cự đại đầu lâu một k h ỏ a viễn cổ sinh vật đầu lâu các tiên sinh đây là cái nào đó viễn cổ thời kỳ thần vật bị chặt rơi đầu mấy trăm năm trước bị đế phạm tập đoàn khai thác trong đầu chất hữu cơ xương sọ nào tổ chức Cốt thủy dịch tủy tại t o à nạ bộ tinh hệ thị đều có thể đánh ra thiên giới.、Đương、nhiên, đánh Đương n hệ hắc đều có ra bù là bản thân lì hệ n là tinh hệ lớn nhất hát thị một trong bị phong nửa đêm mời nửa uy hiếp ép buộc mời đến hướng dẫn du lịch cũng phụ trách vì mọi người giới thiệu nói nạ bù lạ là, là một cái vô pháp vô thiên thế giới ở chỗ này không có vương pháp đáng nói hết thể lấy thực lực vi tôn tại đây tụ tập toàn bộ ngân h à hệ kẻ phạm pháp nạ bù là duy nhất chúa tể cũng là đế phạm tập đoàn mà thật không may là phong dạ xem ra nạ bù lạ lần này đến chính là muốn diệt đi đế p h ạ m tập đoàn trưởng khống toàn bộ nạ bù lạ tiểu hòa thượng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lão đại ngươi cứ yên tâm đi ngắn ngủi thời gian ba năm t h â n trong thuyền bộ thành thị phát triển đột nhiên tăng mạnh đơn thuần cương thiết chiến giáp tới nói liền thăng cấp mấy lời uy lực tăng lên mấy lần cương thiết chiến giáp số lượng cũng đột phá tới một nghìn một n g h n giá cương thiết chiến giáp đủ để quét ngang toàn bộ nạ bù lạ mặt khác tiểu hòa thượng đang hấp thu thời đại này chi thức về sau trí năng cũng lần nữa thăng cấp coi như đặt ở cái này thời đại vũ trụ tiểu hòa thượng cũng tuyệt đối là tối cao cấp trí tuệ nhân tạo lấy tiểu hòa thượng hiện tại trí năng thao tác một ngàn giá cương thiết chiến giáp dư x à i lão bản thần thuyền không thu hồi đi sao không cần miễn cho đả thảo kinh x à khi tiến vào nã bú lạ về sau phong dạ đem cổ thuyền đứng ở bên ngoài cũng không có lập tức thu hồi thần thuyền bởi vì hắn sợ làm cho đế phạm tập đoàn chú ý phong dạ dám khẳng định phu cận đây tuyệt đối là có giám sát nạ bu là trên đường phố người đến người đi làn da màu xanh lam người làn da màu đỏ người làn da màu tím người kích cỡ thấp bé ải nhân thân người đầu thú thú nhân chủng tộc nhất định nhiều không kể x i ế t những người này toàn thân tràn ngập hung hãn vừa nhìn liền biết cũng là côn đồ trên tay đều nhiễm huyết tinh nhìn cái gì vậy gặp phong dạ ánh mắt quét tới nhất thời gây nên một số người bất mãn đối với phong dạ trợn mắt nhìn nhau、ba. không cần phong dạ phân phó t r ư ơ n g ngư bác sĩ xúc tu quét ngang những người kia nhất thời bay rớt ra ngoài từ khi được ban cho cho vĩnh sinh về sau trương, ngư b á chỗ sĩ xem n ư hoàn h toàn quy tâm, quy c nào có thể khoan nhượng người khác quát lớn phong dạ người khác đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ ý vùn càng là rút đ a u nóng lòng muốn thử t ố t đừng gây chuyện thị phi phong dạ lắc đầu lần này tới nạ bú lạ cũng không phải vì là giết người nạ bú là nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ như là một cái tiểu thành vàng người, vẫn là dư xài. Thành thị bên trong đầu, cực, hoàng đều đủ, chỉ cần ngươi tiền, muốn cái gì đều có thể mua được. Nơi này là kẻ có tiền thiên đường, nghèo ngục. thị, thị chỉ thể dư được. là lại là là xài. một mua độc, tiểu cái cực, có cái có có đều đều quỷ địa ở gì đủ, kẻ phong dạ mơ hồ nhớ kỹ đế phảm tập đoàn trưởng khống giả đế phảm liền ở tại nạ b ù lạ bên trong hiện tại đầu tiên muốn tìm tới đế phảm chỗ ở bởi vì phong dạ muốn thử một lần xem năng lượng không thể khống chế l ạ i đế phảm tuy nhiên lấy phong dạ bọn người thực lực Tuyệt tránh tốn thất. này đối chiếm khỏi năng lượng cưỡng ép công chiếm nạ bù lạ, nhưng này dạng lạ, ép khó mà bụ phất phất sau mười phút hỏa nhân dẫn đầu tìm tới đế phàm chỗ ở trở về hướng về phong dạ báo cáo lão bản tìm tới đế phàm chỗ ở a mang ta đi đi chương một trăm năm mươi ba nạ b ụ lạ tại hỏa nhân chỉ huy dưới hai người đến một chỗ đổ tràng trong sòng bạc chướng khí mù mịt gào to âm thanh nổi lên bốn phía thỉnh thoảng còn có người đang đánh nhau tuy nhiên phong dạ cũng biết nạ bụ là không có pháp luật đừng nói là đánh nhau liền xem như giết người cũng không ai quan ở tiến sĩ bọn họ còn chưa tới sao cũng đã đến hòa nhân vừa mới dứt lời liền gặp ý bùn bọn người từ đối diện đám người đi tới bọn họ tại nhận được thông chi về sau lập tức liền đuổi tới đổ tràng đã tại sòng bạc các loại lâu ngày l ã bản người đều đến đông đủ sao đô đến đông đủ tỷ vạn ở chỗ này phong dạ lông mày nhăn hỏi bởi vì bất kể thế nào xem tỷ vạn cũng sẽ không ở tại đổ tràng yvun nghe vậy lập tức giải thích nói lão bản tỷ vạn biệt thự ngay tại đổ tràng t h ư ợ n g diện tuy nhiên vừa rồi chúng ta tìm hiểu một chút phát hiện muốn vô thanh vô tức lẻn vào biệt thự phi thường khó khăn vậy thì cho tỷ vạn đưa lên bài thiếp liền nói có bút đại sinh ý tìm hắn đàm l u ậ n nếu như hắn hỏi liền nói liên quan tới ỉn p h ỉ t ỷ sờ tôn n ở tin tức muốn đến hắn hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú tất nhiên không thể vô thanh vô tức lẻn vào vậy thì quang minh chính đại bái phỏng tin tưởng lấy ỉn p h ỉ t ỷ sờ tôn n ở làm mồi nhử t ỷ vạn hẳn là cũng nguyện ý tiếp kiến bọn họ chỉ cần nhìn thấy t ỷ vạn phong dạ liền có thể trực tiếp sử dụng tâm linh quyền trượng khống chế hắn t ỷ vạn dù sao chỉ là người bình thường chỉ cần gặp mặt phong dạ có trăm phần trăm năm chắc khống chế hắn vâng y vun nghe vậy gật, gật đầu quay người rời đi đi chuẩn bị đáp lấy có nhàn hơn thời gian phong dạ nhiều hưng thú đánh giá đến đồ tràng phát hiện trong sòng bài các loại đánh bạc cái gì cần có đều có bên trong có không ít hưng khởi cách chơi phong dạ có chút hưng thú cược mấy cái đáng tiếc cũng là thua nhiều tháng ít trong khoảng thời gian ngắn thua trận bảy tám ngàn ngân hà tiền mặt khác đáng nhắc tới là ngân hà tiền là thời đại vũ trụ tất cả đại tinh cầu chính phủ liên hợp phát hành tiền tệ có thể tại toàn bộ ngân hà hệ thông dụng chơi một hồi phong dạ liền cảm thấy không thú vị ngồi ở bên cạnh uống rượu các loại tin tức ước chừng các loại nửa giờ một tên hồng bị ra nữ hầu đi tới chư vị tiên sinh ta đại biểu chủ nhân chào mừng ngài bọn họ tivan vâng thiên sinh chủ nhân đã đang đợi các ngài xin mang đường đi phong dạ mang theo một đám thuộc h ạ đi theo nữ hầu rời đi đổ tràng thất nhiêu bát nhiêu đi vào một tòa trước biệt thự biệt thự phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt tuyệt không giống trong phim ảnh một dạng tuy nhiên nói đến cũng đúng tỷ vạn dù nói thế nào cũng là tỷ vạn tập đoàn trưởng khống giả nạ bụ là thực tế trưởng khống người hắn chỗ ở phòng thủ tự nhiên cực kỳ nghiêm mật trên cơ bản ba bước một công việc thập bộ nhất yếu giám sát càng là lít nha lít nhít nhiều vô số kể khó trách gì vùn nói lẻn vào biệt thự phi thường khó khăn cho dù chết tùy tùng cùng dạ hành người có thể thuần lấn gì nhưng dù sao cũng không thể ẩn thân muốn vô thanh vô tức lẻn vào biệt thự cơ hồ cũng là nói chuyện viền vông tại nữ hầu chỉ huy xuống mọi người xuyên qua từng cái hành lang đi vào diện mạo xấu xí biệt thự nếu như không phải nữ hầu dẫn đường coi như đứng tại biệt thự trước mặt chỉ sợ rất nhiều người cũng không nghĩ ra đường đường tỷ vạn tập đoàn trường khống giả nơi ở địa phương cư nhiên như thế đơn sơ bất quá khi đi vào biệt thự thì phong dạ lại cải biến cái nhìn trong biệt thự công trình xa hoa vô cùng nhất làm cho người ngạc nhiên là ngân h à hệ đủ loại quý hiếm ở chỗ này đều có thể nhìn thấy ta hướng về mọi người giới thiệu thu tàng ra t a n è o ở tỳ vạn tại nữ hầu giới thiệu thì đứng đối diện trung niên nam tử cũng xoay người trung niên nam tử mái đầu bạc trắng người mặc màu trắng áo lông nhìn thấy phong dạ bọn người đến mặt mũi tràn đầy mỉm cười chào đón ta là tỳ vạn hoan nghênh chư vị đến ta thu tàng thất tỳ vạn các hạng ư ờ i s i ê u tầm để cho chúng ta mở rộng tầm mắt không hổ là ngân hà hệ nổi danh nhất s i ê u tầm người phong dạ mỉm cười gật đầu không chút nào keo kiệt khích lệ nói tuy nhiên xác thực như là phong dạ nói tới một dạng tại o à hà là n ngân động độ đồ hệ hy hữu hiếm, thực kệ quý mặc vật, vật, vật, t thu tàng thất thể thấy. Thậm rất nhìn chí nhiều ngươi cũng có có đây ã tuyệt tích thực vật, tộc này chúng chỗ ở đ u siêu có cái tầm, n à cũng trách được vạn vinh ngân nhất tàng khó kiệt hà hệ thu tỷ xuất Tại ra. đây dự mỗi một vật xuất ra đi đều có thể đánh ra thiên giới đa tạ khích lệ bất quá ta nghe nói tiên sinh có bút đại sinh ý cùng ta đàm luận không biết là cái gì sinh ý ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nở không biết tỉ vạn các hạ nghe nói qua chưa thiên vàng n e vậy sắc mặt b ế n ỉn sở Tôn Nờ hắn làm sao lại không、hiểu. Hắn đối với ỉn sở Tôn Nờ luôn luôn hóa, Phẩy hiểu. Phẩy thăm dò, thậm chí sao ra 4 giá cao, đối đối với lại với giá Tỷ Tỷ tỷ t Sở Sở mở làm u dò, bố muốn thu mua một thu cầu. Nguyên Trung linh đoàn người, cũng trụ chứ chủ vũ Thiên rắc thượng xác sinh ngươi là ý nói trong tay ngươi có ỉ n phải tỷ sở tôn nờ không sai đây chính là ỉ n phải tỷ sở tôn nờ phong giả vẫy tay trương ngư bác sĩ đưa lên tâm linh quyền trượng khi nhìn đến tâm linh quyền trượng trong n g a y mắt t ỷ vạn liền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm quyền trượng bên trên viên kia bảo thạch màu lam quả nhiên là i n phải tỉ s ở tôn nở t ỷ vạn trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng ngữ khí cũng hết sức kích động tại t ỷ vạn xuất thần trong n g a y mắt phong dạ bất thình lình đ ộ n g ai cũng không ngờ tới phong dạ lại đột nhiên nổi lên phong dạ động tác cực nhanh cơ hồ phút chốc đi vào t ỷ vạn trước mặt tâm linh quyền trượng tại bộ ngực hắn một điểm t ỷ vạn hai trong mắt biến thành lam sắc không hề nghi ngờ bị tâm linh quyền trượng khống chế lại chủ nhân một lát sau tỷ vạn cung kính hành lễ phong dạ rất nhỏ gật đầu t h ự c hắn cũng không nghĩ tới khống chế tỷ vạn sẽ thuận lợi như vậy mà tại phong dạ khống chế tỷ vạn thì ỷ vùn mấy người cũng chế chủ nữ hầu thả ra trong tay tâm linh quyền trượng phong dạ ngồi ở trên ghế salon đối với vũ trụ linh cầu ngươi biết bao nhiêu chủ nhân ta tuy nhiên rất muốn đạt được vũ trụ linh cầu nhưng ta cũng không biết nó ở nơi nào nguyên lai、like、tỷ vạn sớm tại mười năm trước liền đã mở ra bốn tỷ giá cao thu mua vũ trụ linh cầu đáng tiếc nhiều năm qua không ai bất luận kẻ nào từng chiếm được vũ trụ linh cầu đối với cái này phong dạ đến không cảm thấy ngoài ý muốn tất nhiên dạng này vậy thì chờ ba năm đi dựa theo ban đầu nội dung cốt t r u y ệ n phát triển nhiều nhất ba năm sau vũ trụ linh cầu liền sẽ hiện thế đến lúc đó mặc kệ là thu mua cũng tốt cướp đoạt cũng tốt vũ trụ linh cầu hắn nhất định muốn chiếm được ban đầu kịch bên trong đại phản phái dồn nạn nói thật phong dạ còn không có để vào mắt phong dạ chân chính kiên kỵ người là dồn nản phía sau thả nổ thả nổ thực lực mạnh bao nhiêu phong dạ lớn nhất quá là rõ ràng lấy hắn thực lực bây giờ cũng không phải thả nổ đối thủ đương nhiên đ ạ t được ỉn phải ỉ tỉ sợ tôn nở sau khi dồn nản cũng rất khủng bố tuy nhiên liền xem như dồn nản cũng khó có thể hấp thu viên kia ỉn phải ỉ tỉ sợ tôn nở đành phải đem bảo thạch đ an đi vào đứng truy bên trên nhưng liền xem như dạng này ỉ vào chiến truy d ồ nản có thể thoải mái hủy diệt một khỏa tình cầu văn minh người khác có lẽ khó mà hấp thu i n phải ỉ tỉ sờ tôn nờ nhưng phong dạ tự tin sau lương biến hẳn là có thể đủ hoàn toàn hấp thu viên kia i n phải ỉ tỉ sờ tôn nờ chỉ cần hấp thu i n phải ỉ tỉ sờ tôn nờ đằng sau coi như gặp được thạ nổ phong dạ cũng có sức đánh một trận đây cũng là phong dạ tìm kiếm vũ trụ linh cầu nguyên nhân Trước lát thời mắt lát Tự trưởng càng càng 154, giây gian phong khống ngày tăng, giờ dây nay, lạ lạ qua. qua. danh Dạ, dạ nạ khí năm đến nạ đến đảo bù bù nạ bụ l ạ đã trở thành toàn bộ ngân hà hệ khổng lồ nhất hát tập thị ở chỗ này chỉ cần ngươi có tiền có thể mua được muốn hết thảy tại đây có được lớn nhất phòng đấu giá xa hoa nhất đ ồ tràng tối cao cấp giải trí hội sở là vô số kẻ có tiền lưu luyến quên về thiên đường ba năm trước đây nạ bụ l ạ nhân khẩu ước chừng chỉ có bảy vạn t à hữu nhưng bây giờ đã t r ư ơ n g đến hai mươi vạn mặt khác nạ bụ l ạ đã xây dựng thêm hiện tại đủ để ở lại trăm vạn người đồng thời phong giả đem nạ bụ l ạ phân chia thành bần dân khu cùng phú hảo khu hai cái khu vực tục ngữ nói vô quy củ bất thành phương viên bởi vậy phong dạ tại ba năm trước đây liền định ra một chút quy củ để mà duy trì nạ bù là trật tự tại nạ bù là bên trong không cho phép t ừ đấu nếu như muốn giải quyết tân đoán chỉ có thể đi giác đấu chàng chém giết mặt khác nạ bù là mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần đại hình buổi đấu giá buổi đấu giá bên trong vật phẩm bán đấu giá cái gì cần có đều có chỉ cần ngươi có tiền cái gì đều có thể mua được trong lúc đó cũng có người không đem phong dạ quy củ coi ra gì tuy nhiên kết cục lại cực kỳ thê thảm tại phong dạ giết một người dằn trăm người về sau rốt cuộc không ai dám lại tại nạ bù lạ dương ai đông đông đông vào đi bất thình lình nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa phong dạ không khỏi chậm rãi n g n g đầu trương ngư bác sĩ đi tới về sau cung kính báo cáo lão bản có người đưa tới b à i thiếp người nào cướp bóc quân rộ đù ự ồ tạ a phong dạ nghe vậy nhất thời tới hứng thú không biết rộ đủ ưu ổ tạ tại sao phải tìm hắn phải biết từ trưởng khống nã b ù lạ về sau hắn đã thật lâu một ra ngoài ăn cướp tuy nhiên cùng cướp bóc quân xem như đồng hành nhưng lại luôn luôn cũng không có cái gì giao tình à. tuy nhiên tất nhiên người ta đến cửa bái phòng phong dạ tự nhiên cũng không dễ không gặp gỡ mời hắn vào đi vâng một lát sau tại trương ngư bác sĩ chỉ huy dưới một vị lam bị r a trung niên đi vào biệt thự pho nz kha cờ hờ phong dạ nhìn người tới thì ánh mắt đầu tiên bị người tới bên hông chi kia mũi tên hấp dẫn lấy nhìn qua nguyên tắc phong dạ biết chi này mũi tên phi thường sắc bén gần như có thể xuyên thấu bất kỳ vật gì với lại mũi tên vẫn là âm thanh khống ha ha muốn đến các hạ cũng là d ồ đù ù ổ tạ đi tại hạ phong dạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu cũng vậy phong dạ các hạ khách khí cùng ngươi cùng so sánh chúng ta cướp bóc quân chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo dồ đủ ừ ổ tạ tuy nhiên nhận tiền không nhận người nhưng làm việc vẫn là cũng coi trọng cũng có được chính mình tuyến cùng quy củ nhưng phong dạ liền không giống nhau sáu năm trước không biết từ nơi nào xuất hiện có thể nói là r ế t đốt cướp bóc không c h ô không làm tiếng xấu so sánh với dồ đủ ừ ổ tạ có phần hơn đều cùng phong dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng đưa tay làm một cái mời thủ thế dạng đủ ừ ổ tạ các h ạ mời ngồi cảm ơn dồ đủ ừ ổ tạ gật gật đầu ngồi tại phong dạ đối diện chìm lánh một lát sau dồ đù ủ ổ t a mở miệng lần nữa n ó i y phong tiên sinh lần này ta tới n ạ bú lạ chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn À, cái gì sinh ý nghe xong dồ đủ ừ ổ t a tìm chính mình nói chuyện làm ăn phong dạ không khỏi sinh ra hứng thú dồ đù ủ ổ t a dù nói thế nào cũng là c ấ p bóc quân thủ lĩnh hắn nói tới sinh ý tự nhiên không phải mua bán nhỏ ta có một nhóm cực phẩm b ả o thạch muốn đặt ở quỹ phòng đấu giá đấu giá không có vấn đề ấn quý củ chúng ta phòng đấu giá tướng rút ra mười phần trăm để thành mười phần trăm quá cao hắn hắc thị tối cao chỉ nhắc tới thành năm phần trăm hắn hắc thị có thể cùng nạ bù lạ so sánh sao phong dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng cắt ngang rộ đủ ủ u ổ tạ lời nói thời gian ba năm đi qua tại phong dạ kinh doanh xuống nạ bù lạ danh khí sớm đã xưa đâu bằng nay hiện tại ngân hà hệ người nào còn không biết nạ bù lạ cơ hồ mỗi tháng đâu có đại lượng phú hào vọt tới nạ bù lạ với lại không hơn cấp bậc đồ vật phòng đấu giá là không thu đấu giá đồ vật không khỏi là quý hiếm đây cũng là vì sao phòng đấu giá như thế nóng nảy nguyên nhân hai người có kẻ mặc cả nửa ngày cuối cùng phong dạ nhìn xem cướp bóc quân trên mặt mũi đáp ứng chỉ nhắc tới lấy tám phần trăm để thành phong dạ bất thình lình nhớ tới một sự kiện không khỏi dò hỏi đúng dô đù ủ ồ tạ các hạng không biết các ngươi cướp bóc quân có không có một cái nào gọi peter j a c k s o n q u ỵ địa cầu tiểu tử peter j a c k s o n q u ỵ đúng t tạ ồ tại o Jackson Quỵ. Dô đù ủ t các hạ. n g ư có còn thực cũng lẽ là không người biết, ta dồ đủ ử ồ tạ giải thích xuống phong dạ mới hiểu được nguyên lai、like、ngay tại trước đây không lâu t i t e j a c k s o n q u ỵ phản bội cướp bóc quân hiện tại d ô đủ ử ồ tạ cũng đang tìm kiếm hắn phong dạ trong lòng hơi động như thế xem ra khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu đã không xa phong dạ nhớ kỹ trong phim ảnh peter j a c k s o n quỵu ra sân liền trộm lấy vũ trụ linh cầu như vậy hiện tại vũ trụ linh cầu có phải hay không đã bị peter j a c k s o n quỵu trộm lấy đâu tại rộ đủ ủ ổ tạ sau khi rời đi phong dạ đưa tới ủy bùn lão bản wilson ngươi bây giờ liền đi một chuyến kỳ ân mục giam nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái gọi peter j a c k s o n quỵu người vũ trụ linh cầu hẳn là ngay tại trên tay hắn nếu như tìm tới hắn thuận tiện đem vũ trụ linh cầu mang về vâng c h ờ một chút tại ỷ vùn muốn rời khỏi thì phong dạ bất thình lình gọi lại hắn Ti t e r giáp s o n cựu đã phản bội cướp bóc quân khẳng định như vậy sẽ đi trộm lấy vũ trụ linh cầu sau đó bị bắt giam giữ tại kỳ ân n g ụ c giam tuy nhiên kỳ ân n g ụ c giam khoảng cách nạ bụ lạ phi thường xa xôi cách xa nhau hơn phân nửa ngân hạ hệ ỷ vùn nếu là đổi tới kỳ ân n g ụ c giam không biết phải bao lâu đến lúc đó cũng không biết peter rát sần quỵu có thể hay không từ trong ngục giam chạy đi với lại nếu như vận khí không tốt còn có thể gặp được dồn n n đối với dồn n n thực lực phong dạ không dễ phán đoán nếu như dựa theo trong phim ảnh biểu hiện dồn n n thực lực xác thực tuy nhiên vì là cẩn thận lý do phong dạ vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến ỉn phải tỉ sở tôn nở hắn tình thế bắt buộc tuyệt không cho phép xuất hiện một tơ một hào ngoài ý muốn tuyên Một lát Tr sau, Vâng. bố. ngư bác sĩ hỏa nhân chờ một chút người đều đi vào biệt thự phong dạ gặp người đã đến tệ liền tuyên bố ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến wilson cùng hỏa nhân đi theo ta cùng đi ra người khác thì lưu tại đến trông giữ nạ bù lạ vâng đối với phong dạ an bài tất cả mọi người không có dị nghị sau đó phong dạ chỉ huy ủ ỷ v ù n cùng hỏa nhân điều khiển một khung phi thuyền rời đi nạ bù lạ thần thuyền thì lưu tại nạ bù lạ bởi vì thần trong thuyền có cương thiết chiến đội là phong dạ trong bóng tối bố trí thủ vệ nạ bù là chuẩn bị ở sau nạ bù là phát triển càng ngày càng tốt danh khí cũng càng lúc càng lớn khẳng định có rất nhiều thế lực đỏ mắt phong dạ không thể không sớm làm phong bị tuy nhiên tin tưởng có cương thiết chiến đ ộ i tại bình thường thế lực đều khó mà dung chuyển cương thiết chiến giáp trải qua hơn lần thăng cấp uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay một ngàn giá cương thiết chiến giáp hoàn toàn có thể tùy tiện phá hủy mấy vạn tinh tế chiến cơ chương một trăm năm mươi năm kỷ mục giam lão bản phía trước cũng là kỳn g ụ c giam ngồi tại tinh tế phi thuyền bên trong có thể nhìn thấy tinh không phía trước lơ lửng một tòa thành thị mà tòa thành thị kia cũng là chứ danh kỳn g ụ c giam kỳn g ụ c giam là tuổi đặc nhân nghiêm mật nhất ngục giam bên trong giam giữ phạm nhân không khỏi là tội ác tài trời lão bản là muốn cường công đi vào sao không đ ổ i phong dạ lắc đầu ngăn lại ủy t u n cùng hỏa nhân kỳn ngục giam phòng thủ cực mạnh chỉ dựa vào bọn họ bộ này phi thuyền kiên quyết khó Không cường công thành công. quyết tốt, mả bị phía á t hiện. Kỳ trước phi thuyền xin chú ý các ngươi đã bước vào kỳn ngục giam giám sát khu vực m ờ i lập tức rời đi phụ trách chúng ta tướng khai thác tất yếu hành động lão bản làm sao bây giờ hòa nhân nhũ mày nhìn về phía bên cạnh phong d ạ phong giả cũng không nghĩ tới kỳn ngục giam giám sát vậy mà như thế nghiêm mật bọn họ vừa mới tới gần liền bị phát hiện hiện tại không có hắn biện pháp hoặc là ngoan ngoan rút đi hoặc là trực tiếp cường công tuy nhiên nho nhỏ kỳn ngục giam tự nhiên còn không thể để cho phong giả l ù i bước cường công a ì vùn ngay vậy trực tiếp mang theo hỏa nhân thuấn di tiến về kỳn ngục giam phong giả cũng một tiếng gầm nhẹ biến thân thành người khổng lồ xanh bước ra một bước tinh tế phi thuyền hướng phía ngục giam phương hướng bay đi đó là cái gì đồ vật mau ngăn cản hắn đáng chết hắn x ố n g lại phong dạ tốc độ cực nhanh trong chớp mắt xuất hiện tại ngục giam ngoài vũ trụ nhưng nên đón phong dạ nhưng là từng mai từng mai kích quang pháo kích quang pháo uy lực cực mạnh một pháo đủ để đánh nát một khung phi thuyền giống đối với kích quang pháo phong dạ nhìn như không thấy đối diện xông tới đợi đến kích quang pháo nổ tung về sau phong dạ thân ảnh xuất hiện lần nữa đây là cái gì đồ vật kích quang pháo đô nổ không chết hắn thượng đế Ta thấy cái gì? Nhanh công kích hắn, hắn cái công gì? xông lập ạ i đợi ngục giam binh giả tới. đài tiếp giả binh kia Không kích Kích lính phong pháo phong những lính phong công ngục lần nữa, xông quang mang cũng tiện nát. Vâng! đã đều trực ra, tay bị bị l xé tức phong dạ một q u y ề n oanh phá vách tường x à i bước bước vào ngục giam trong ngục giam sớm đã loạn thành một bầy từng người từng người binh lính té ở ỷ vùn đ a u hạ càng nhiều binh lính thì bị hỏa nhân đốt sống chết tươi càng có vô số tội phạm bị tác động đến này ngập trời hỏa diễm bao phủ mà ra cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai lão bản nhìn thấy phong dạ xông vào ngục giam y b ù n một cái thuấn di đi vào bên cạnh hắn phong dạ gật gật đầu lập tức phân phó nói không cần trì hoãn thời gian tìm kiếm vũ trụ linh cầu được lần này cường công kỳn ngục giam cũng không phải vì là giết người đối với vũ trụ linh cầu phong dạ tình thế bắt buộc tuy nhiên trước lúc này phong dạ đầu tiên muốn tìm cá nhân hỏi một chút đi t ơ r giắt sần quỵ ở nơi nào sau cùng phong dạ ánh mắt rơi vào một tên sĩ quan chiến thân sĩ quan kia ăn mặc cao cấp quân phục xác nhận ngục giam sĩ quan cao cấp không thể nghi ngờ phong dạ không nói hai lời trực tiếp g i ế t đi qua tố tố tố nhìn thấy phong dạ vào tới các binh sĩ điên cuồng nổ súng nhưng dạng này công kích đối với phong dạ tới nói như là gãi ngứa phong dạ tiện tay vừa quét qua vài tên binh sĩ bay rớt ra ngoài một đường giải quyết những cái kia cản đường binh lính giết tới tên quan quân kia trước mặt cả người bị phong dạ cầm lên tới các ngươi trong n g ụ c giam có không có một cái nào gọi ti tơ rát sần quỵu người ta ta không biết không biết phong dạ nghe vậy nhất thời vừa trừng mắt trực tiếp đem tên này sĩ quan ném ra sĩ quan thân thể hung hăng đụng ở trên vách tường rơi xuống sau khi đã biến thành một đoàn thịt não phong dạ lần nữa cầm lên một người không cần phong dạ hỏi tham tên lính kêu hoảng hốt vội nói ta biết ta biết ti tơ rát sần quỵu ở nơi nào dẫn đường có tên quan quân kia kết cục làm tấm gương cao y tên ly nhờ này trả lời phi thường nhanh nhẹn thực tên quan quân kia chết cũng oan hắn cấp bậc cao như vậy nơi nào sẽ chú ý trong n g ụ c giam có không có một cái nào gọi t e t e r giắt sần quỵu phạm nhân dù sao hắn không có khả năng đem sở hữu tù phạm tên đô nhớ kỹ thiên tiên sinh t e t e r giắt sần quỵu tại hai không số năm t ù thất dẫn đường a đúng đúng sau đó bởi binh lính chỉ đường phong dạ mang theo hắn xông tới rết tuy nhiên trong ngục giam binh lính rất nhiều phong dạ giết không thắng giết rất nhanh liền bị binh lính dây dựa phiền、Cút. phong dạ phiền phức vô cùng dưới trực tiếp gầm lên giận dữ âm ba bao phủ mà già phụ cận binh lính bị đánh chết mạng lớn rất nhanh phong dạ liền giết tới một gian tù thất bên ngoài trực tiếp bạo lực một quyền đập r a môn ngươi chẳng lẽ đang đùa bỡn ta sao không không phải nguyên lai、like、trong nhà tù căn bản là không có có một người phong dạ cũng lời nghe binh lính nói nhảm trực tiếp đem hắn ném ra không khỏi may mắn là tên lính kia cũng chưa chết bởi vì toàn bộ trong n g ụ c giam bất thình lình mất đi trọng lực a phong dạ bất thình lình kinh nghi một tiếng bởi vì hắn cũng cảm giác được trong n g ụ c giam bất thình lình mất đi trọng lực trong n g ụ c giam trọng lực là nhân tạo trọng lực hẳn là có người quan b ế trọng lực dụng cụ tuy nhiên liền xem như ngoài vũ trụ phong dạ đ â u có thể sinh tồn chỉ là mất đi trọng lực đây tính toán là cái gì nhưng tình huống này để cho phong dạ nghĩ đến ban đầu nội dung cốt truyện bên trong giống như peter j a c k s o n quỵ bọn người cũng là dựa vào biện pháp này mới thoát ra ngục giam phong dạ suy đoán không sai peter j a c k s o n quỵ bọn người thừa luận đã chạy ra ngục giam nguyên lai、like, peter j a c k s o n quỵ bọn người đã sớm thương lượng chạy ra ngục giam lại không nghĩ rằng phong dạ bọn người bất thình lình đánh vào ngục giam vừa v ậ n r ú t bọn hắn hấp dẫn chú ý lực kỳ ngục giam bên ngoài một khung phi thuyền đứng ở ngoài vũ trụ ta không muốn chờ một cái không muốn sống người địa cầu ngươi cầm tới vũ trụ linh cầu a nếu có người ở chỗ này liền sẽ phát hiện ngồi tại phi thuyền vị trí lái bên trên nói chuyện lại là một cái tiểu hùng xám cầm tới ngồi ở bên cạnh da màu lục nữ tử nghe vậy mở ra ba lô lại phát hiện trong túi đeo lưng căn bản là không có có vũ trụ linh cầu nhất thời sắc mặt nàng khó nhìn lên không hề nghi ngờ vũ trụ linh cầu bị peter rát sần q u ỷ u đánh cháo đáng chết a xem ra ngươi bị địa cầu tiểu tử cho đùa giỡn tiểu hùng xám hỏa tiễn nhất thời một mặt cười trên nôi đau của người khác tuy nhiên cũng không biết là ai cũng dám cường công kỷ n g ụ c giam tuy nhiên ngược lại là giúp chúng ta một đại ân không phải vậy chúng ta muốn trốn tới cũng sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhàng như vậy ngươi không nên cao hưng quá sớm có lẽ đối phương cũng là vì vũ trụ linh cầu mà đến giam hầu lục nữ tử cười lạnh nói nàng gọi thẻ ma rồi chạch hầu bẹ gì tộc người cuối cùng t h ả n ổ dưỡng nữ thiện dùng vũ khí là trên tay song đao không thể nào từ khi biết được vũ trụ linh cầu giá trị một trăm ư c ngân hà tiền hỏa tiện đối với vũ trụ linh cầu thế nhưng là cũng đệ bụng tuyệt đối không cho phép có người cướp đoạt hắn vũ trụ linh cầu chưa xong còn tiếp chương một trăm năm mươi sáu vũ trụ linh cầu Dễ, không thể nào từ khi biết được vũ trụ linh cầu tại hát thị giá trị một trăm ư c ngân hà tiền hỏa tiện đối với vũ trụ linh cầu thế nhưng là cũng đệ bụng hắn vẫn chờ bán đi vũ trụ linh cầu sau khi chia tiền đâu tự nhiên không cho phép người khác nhung c h à m ta là gỡ rột bên cạnh thụ nhân gỡ rột cũng mở miệng bất quá hắn sẽ chỉ nói câu nào kia chính là ta là g ờ rốt có lẽ cũng chỉ có h ò a tiễn mới có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì g ờ rốt ngay cả ngươi cũng cho rằng đối phương là hướng về phía vũ trụ linh cầu mà đến ta là g ờ rốt g ờ rốt ngữ khí cũng khẳng định nhẹ khẽ gật đầu một cái hòa tiễn nhất thời xù lông hung ác nói bất kể là ai dám đến cướp ta vũ trụ linh cầu ta sẽ không chút do dự đập nát hắn cái mông ta ủng hộ ngươi trong phi thuyền luôn luôn giữ im lặng chẳng hắn bất thình lình lên tiếng hỗ trợ hỏa tiễn no y trên người thanh niên lực lưỡng khắc lấy thiên nhiên hồng sắc lạc văn hắn cũng là gánh vác huyết hải thâm cửu người nhà gặp dô nạn đồ sát chỉ có chính mình có thể may mắn còn sống sót bởi vậy tính mạng hắn ý nghĩa ngay tại ở báo thù không tiếc bất cứ giá nào hành động trả thù khiến cho hắn trở thành ngân h à hệ bên trong cực kỳ nguy hiểm tô y pha mờ truy na tại kỳ ngục giam hắn cũng coi là nhân vật có tiếng tam được người xưng là dạ và ở dạ và ở thực lực ở trong mắt người bình thường rất mạnh nhưng dù sao chỉ là người bình thường gặp được những chân chính đó cường giả lại không đáng chú ý titer hắn trở về mọi người quay đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện một bóng người đang nhanh chóng từ ngoài vũ trụ bay tới titer người đi cầm thứ gì cái này titer a c k s o n quỵu móc ra một cái thả âm chủ yếu mọi người nhất thời thần s ắ c đọc lại bởi vì ai cũng không nghĩ tới titer a c k s o n quỵu bước lên nguy hiểm tính mạng chính là vì cầm lại vật này vừa mới còn khích lệ p i t ơ r giáp sần q cựu dạ vạ ở nhất thời tựa như là nuốt luôn luôn con ruồi một dạng đủ năng lực kém người khác đều gật đầu hiển nhiên cũng đồng ý dạ vạ ở lời nói t ố t chúng ta muốn xuất phát hòa tiễn gào to một tiếng để cho mọi người tỏa hồi nguyên vị đang lúc h ò a tiễn chuẩn bị điều khiển phi thuyền xuất phát thì lại đột nhiên phát hiện một đạo lục quang hiện lên ngay sau đó nhìn thấy phi thuyền phía trước xuất hiện một bóng người đó là cái gì bóng người màu xanh lục nhìn qua giống là một người nhưng hình thể lại cực kỳ to lớn chủ yếu nhất là hỏa tiễn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật có thể bên ngoài vũ trụ sinh tồn phát sinh chuyện gì ngay sau đó mọi người bất thình lình phát hiện phi thuyền không bị khống chế tại bay ngược nếu có người ở bên ngoài liền sẽ nhìn thấy phong dạ một tay bắt lấy phi thuyền xí dực nâng phi thuyền nhanh chóng trở về k n g ụ c giam phi thuyền tuy nhiên to lớn trọng lượng cũng cực nặng nhưng phong dạ kéo lấy nó nhưng căn bản không cần phế khí lực gì lấy hiện tại phong dạ lực lượng đừng nói là một khung tinh tế phi thuyền liền xem như tinh tế hàng không mẫu hạng hắn cũng có thể tùy tiện kéo lấy trở lại ngục giam về sau phong dạ trực tiếp đem phi thuyền ném xuống đất sau một khắc titer j a c k s o n quỵ bọn người trực tiếp từ trong phi thuyền đi ra ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phong dạng ư ờ i là ai ghệ mộ dạ vẻ mặt nghiêm túc thật sự là phong dạ thể hiện ra thực lực quá mức kinh người phong dạ cho nàng cảm giác để cho nàng nhớ tới chính mình dưỡng phụ thà nổ vũ trụ linh cầu ở đâu phong dạ không để ý đến g h y mộ dạ trực tiếp yêu cầu vũ trụ linh cầu titer rát sần quỵu trong mắt nhất truyền ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ nhìn xem phong dạ tiên sinh chúng ta không rõ ngươi đang nói cái gì cái gì vũ trụ linh cầu chúng ta nghe đô chưa nghe nói qua titer rát sần q u u vẻ mặt đó nếu như không biết người khác có lẽ thực biết tin tưởng hắn nhưng phong dạ thế nhưng là nhìn qua điện ảnh tự nhiên biết titer rát sân q u ỵ tính cách phong dạ bên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh hắn cũng không có thời gian cùng titer rát sân q u ỵ xả đàn tất nhiên vũ trụ linh cầu không tại trên tay các ngươi vậy cũng không có giữ lại các ngươi tất yếu đưa ng đưa ng vũ trụ linh cầu là tại chúng ta trên tay gặp phong dạ trong mắt sát ý hiển hiện titer rát sân q u ỵ nhất thời đổi giọng thế nhưng là ai cũng không có dự liệu được h ỏ a tiễn lại đột nhiên nổ súng h ỏ a tiễn vốn là to gan lớn mật người gặp phong giả muốn cướp đoạt vũ trụ linh cầu tự nhiên không chút do dự nổ súng phong giả ánh mắt quét tới h ỏ a tiễn hầu kết nhấp nô lộ ra một cái khó coi mỉm cười tiên sinh ta nói là súng hỏa ngươi t i n không mỗi người chỉ có một lần sinh mệnh tiểu hùng xám ngươi cần phải hiểu được chân quý a đúng đúng h ỏ a tiễn cũng không nghĩ tới phong giả phòng ngự mạnh như thế bị đánh trúng sau khi vậy mà lông tóc không thương lần này hỏa tiễn cũng không dám lại sinh ra tâm hắn nghĩ phong dạ trực tiếp đưa tay nhìn chằm chằm t e t ơ r rát sân quỵu nói ra vũ trụ linh cầu ở chỗ này thiên sinh t e t ơ r rát sân quỵu từ trong ba lô lấy ra một cái thiết cầu chính là vũ trụ linh cầu phong dạ yên lặng cảm thụ một chút sắc mặt bỗng nhiên biến đổi một đôi tròng mắt màu xanh lục gắt gao nhìn chằm chằm t e t ơ r rát sân quỵu ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn n tuy nhiên tại vũ trụ linh cầu bên trong nhưng phong dạ cũng không có thiếu cùng ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn n liên hệ hắn trên tay mình liền có hai khoả ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn n nhưng là hắn tại vũ trụ linh cầu bên trong cũng không có cảm ứng được ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn n năng lượng ba đậu ngươi là đang tìm cái chết sao thiên sinh thật có lỗi vừa rồi có thể là ta lấy sai t e t e r giát sân quỵ hầu kết nhấp nô lộ ra một cái so với khóc còn khó xem nụ cười lần nữa từ trong ba lô móc ra một cái vũ trụ linh cầu cảm nhận được vũ trụ linh cầu bên trong ỉn phải ỉ tỉ s ở tôn nở đặc thù năng lượng ba động phong dạ lúc này mới hài lòng gật gật đầu tiểu tử nếu như không phải xem ở ngươi là địa cầu người ta đã sớm một bàn tay đập chết ngươi tiên h sinh ngài cũng là người địa cầu t e t e r rát sân quỵu nhất thời hai mắt tỏa sáng gặp phong dạ không có phủ nhận tại peter rát sân q u u xem ra cái kia chính là ngầm thừa nhận tuy nhiên lúc này phong dạ nói lần nữa vũ trụ linh cầu coi như là ta bán các ngươi ngươi có thể đi nạ bù là nhận lấy chục tỷ ngân hà tiền ta ơn tiên sinh nghe được có thể nhận lấy chục tỷ ngân hà tiền trên mặt mọi người nhất thời triển lộ ra nụ cười nạ bù lạ đại danh bọn họ tự nhiên đâu nghe nói qua này nhưng là bây giờ ngân hà hệ lớn nhất h ắ c thị thị tập thực nếu như không có gặp được phong dạ bọn họ cũng là chuẩn bị đi nạ bù lạ hơn nữa còn chuẩn bị đem vũ trụ linh cầu thả tại phòng đấu giá bên trong đấu giá p hiện o n nhìn g dạ qua đ ảnh, tại ự nhiên biết nội dung truyện hướng、đi. Phong biết đi. cốt d sở dĩ tự một mình đến một chuyến ngục kỳ g a m cũng là sợ bởi vũ ì Vì mình hắn đến, ảnh hưởng ban đầu nội dung cốt hướng phong nhất, phong cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi một chuyến. Hiện đến, ban nội dung truyện văn cùng vẫn đầu đi. để đi quyết cuối một tại dạ cốt tự v là trụ linh cầu tới tay phong dạ cuối cùng là thả l ò n g trong l ò n g trừ phi t h ả nộ đích thân đến nếu không, không người năng lượng từ trong tay hắn cướp đi vũ trụ linh cầu cầm tới vũ trụ linh cầu về sau phong dạ không tiếp tục nói cái gì phất phất tay để bọn hắn rời đi tí tơ. j a chương k s o n n mấy i không nói n một khiển trăm năm mươi bảy rộ nàn cầm tới vũ trụ linh cầu về sau phong dạ đưa mắt nhìn t i t e j a c k s o n cựu bọn người rời đi lập tức lần nữa bước vào ngục giam g i a o găm g i a o găm kỳ tiểu nói nở cờ lão bản nhìn thấy phong dạ trở về y bùn mang theo hỏa nhân trực tiếp thuấn di tới trong n g ụ c giam trọng lực biến mất không có gì ngoài y bùn có thể thuấn di tất cả mọi người khó mà động đậy vũ trụ linh cầu cầm tới chúng ta lập tức rút lui phong dạ đầu tiên là đối với hai người gật gật đầu lập tức trực tiếp hạ lệnh rút lui vũ trụ linh cầu đã nắm bắt tới tay phong dạ không muốn lại chỉ h o ã n thời gian vâng y bùn trực tiếp mang lên hỏa nhân thuấn di trở về tinh tế phi thuyền phong dạ nhìn chung quanh ngục giam liếc một chút thân hình loay lên sông phá ngục giam vách tường thân ảnh biến mất trong nháy mắt không thấy ồ vừa mới trở về tinh tế phi thuyền phong dạ hình như có nhận thấy trong miệng bất thình lình kinh nghi một tiếng yvun cùng hỏa nhân hai người theo phong dạ ánh mắt nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp tinh không xa xôi nơi xa tới lúc gấp rút nhanh bay tới một chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm tinh tế hàng không mẫu hạm chỉnh thể huyền hắc sắc bộ dáng cùng hàng không mẫu hạm không lớn giống nhau cẩn thận quan sát chỉ chốc lát phong dạ nhúng mày dường như nhớ tới cái gì ám hát tinh hảo ám hát tinh hảo phong dạ chưa từng gặp qua nhưng biết rõ nội dung cốt truyện phong dạ lại biết ám hát tinh hảo là dồn nạn hàng không mẫu h ạ m ngân hà hệ tất cả đại chủng tộc quan hệ phức tạp địa cầu cùng tuổi thông s u ố t cũng là ngân hà hệ trong liên minh thành viên nếu như cứng rắn muốn ví dụ lời nói như vậy có thể đem tuổi thông s u ố t cùng địa cầu ví dụ thành địa cầu hai quốc gia mà dồn nạn càng giống là sợ sợ phần tử khắp nơi làm phá hư dồn n n thực lực không dễ phán đoán d ự a theo trong phim ảnh hắn biểu hiện thực lực không thể nghi ngờ là phi thường phổ thông nhưng nếu như dựa theo mảng gạ bên trong miêu tả dồn n n thực lực lại phi thường khủng bố hoàn toàn là hai thái cực nhưng coi như dồn n n thực lực lại kém có thể hấp thu ỉn phỉ tỉ sờ tôn nở năng lượng mà không chết vậy nói do hắn thực lực tuyệt đối không kém phong giả nhớ k ỹ tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong dồn n n liền từng dẫn người cường công kỷ g ụ c giam chỉ là hắn không nghĩ tới dồn nản tới sẽ nhanh như vậy lão bản t ự a n h ư là dồn nản ám hát tinh hảo hòa nhân h i ế p h i ế p mắt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ám hát tinh hảo phong dạ tại khống chế nã bù lạ về sau đối với ngân hà hệ các đại thế lực làm điều tra bên trong tự nhiên cũng bao quát dồn nản hòa nhân có thể liếc một chút nhận ra ám hát tinh hảo cũng là chẳng có gì lạ đúng là dồn nản ám hát tinh hảo phong dạ trong mắt cực mạnh tuy nhiên cách nhau rất xa nhưng vẫn thấy rõ ràng tại hàng không mẫu h ạ vào ngoài khắt lục lấy một loại kỳ lạ biểu thị thật giống như mỗi người nhìn thấy khô sọ、so、đầu liền sẽ nhớ tới hải tặc một dạng loại này biểu thị đơn độc thuộc về dồn n n hàng không mẫu hạm vỏ ngoài biểu thị không thể nghi ngờ chứng thực người tới cũng là dồn n n xem ra một trận chiến này là khó mà tránh khỏi thực dồn n n coi như thực lực mạnh hơn phong dạ cũng không có để vào mắt phong dạ chân chính kiên kỵ người thủy chung là dồn n n phía sau thả nổ phải biết thả nổ một mực đang thu thập ỉn phỉ tỉ sợ tôn nở nếu để cho thả nổ biết phong dạ trên tay có ba khoảng ỉn phẩy tỉ sờ tôn nở e là cho dù là thạ nổ cũng ngồi không yên sẽ tự thân xuất mã đối phó phong dạ tại không có hấp thu ỉn phẩy tỉ sờ tôn nở trước phong dạ thực tình không muốn cùng thạ nổ thế lực dây dưa nhưng bây giờ r ồ nạn giết tới trước mắt phong dạ muốn tránh cũng tránh không khỏi mặt khác mở ra vũ trụ linh cầu phương pháp rất đặc thù cũng may phong dạ khống chế tỷ vạn tỷ vạn có biện pháp mở ra vũ trụ linh cầu đây cũng là phong dạ khi lấy được vũ trụ linh cầu về sau tại sao phải lập tức trở về nạ bù là nguyên nhân bởi vì coi như hắn bây giờ được vũ trụ linh cầu cũng mở không ra linh cầu không lấy ra bên trong ỉn phải ỉ t ỷ s ở tôn n ở ba năm qua phong dạ cũng không phải không có làm việc khác hắn uy bức lợi dụ trinh triệu rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu vũ trụ ma phương cùng tâm linh bảo thạch xem có thể hay không tìm tới hấp thu hai k h ỏ a n ỉn phải ỉ t ỷ s ở tôn n ở phương pháp tất nhiên vũ trụ linh cầu bên trong ỉn phải ỉ t ỷ s ở tôn n ở có thể hấp thu vì sao hắn ỉn phải ỉ tỉ s ở tôn nở lại không được đáng tiếc thời gian ba năm đi qua nghiên cứu một điểm tiến triển cũng không có ông long ám h ắ c tinh hào tốc độ cực nhanh trong nháy mắt bay tới phong dạ bọn người phụ cận từng chiếc từng chiếc tinh tế chiến cơ từ ám h ắ c tinh hào bên trong bay ra đem phong dạ bọn người bao bọc vây quanh hòa nhân ngươi tới điều khiển phi thuyền vâng p h o n g dạ từ t r ư ớ c đ ế n nay t h ờ p h ụ n g t i ê n h ạ thủ v i c ư ờ n g c h i ế n t r a n như h là đã khiển phi thuyền h o n g th giờ phút này tự nhiên muốn chủ động xuất kích phong dạ một tiếng gầm nhẹ lao ra phi thuyền hướng phía ám hắc tinh hào phóng đi bắn người bắn trước lập tức bắt giặc phải bắt vua trước chỉ cần giải quyết rô nạn những binh lính k i a không đủ gây sợ tại phong dạ lao ra trong nháy mắt y vùn cũng theo sát về sau chỉ gặp y vùn không ngừng thuần di xuất hiện tại từng chiếc từng chiếc bên trong chiến đấu cơ thu gặt lấy rổ nạn ma hạ sĩ binh sinh mệnh cặp cặp y vùn tiếng cười cũng t h ẳ người từng người từng người binh lính chết tại dưới đao của hắn trong khoảng thời gian ngắn liền có bảy tám giá tinh tế chiến cơ rơi vỡ phong dạ thì trực tiếp nhiều một đường mạnh mẽ đâm tới không nhìn kích quang pháo h o a n h kích từng cái tinh tế chiến cơ bị hắn m ệ n g hủy đáng chết bọn họ là ai ám hắc tinh hảo phòng chỉ huy dồn ả n sắc mặt cực kỳ khó coi nguyên lai dộ nản khi biết vũ trụ linh cầu xuất hiện tại kỳn g ụ c giam liền lập tức dẫn người giết tới gặp được phong dạ mấy người cũng chỉ là trùng hợp hắn cũng không biết vũ trụ linh cầu tại phong dạ trên tay hắn chẳng qua là muốn tiên thanh tràng tử sau đó lại cường công kỷ mục giam lại không nghĩ rằng lần này đã trúng thiết bản nếu là sớm biết phong dạ bọn người thực lực hắn tuyệt đối sẽ không đi t r e o chọc đặc biệt là phong dạ biến thân người khổng lồ xanh cho r ỗ nạn mang đến áp lực cực lớn trong lòng của hắn cũng đang kỳ quái lúc nào ngân h à hệ ra mạnh như thế người đáng chết lập tức rút lui mắt thấy phong dạ hướng ám hắc tinh hào vào tới r ỗ nạn lập tức hạ lệnh rút lui bởi vì phong dạ thể hiện ra thực lực ở đây người kiên quyết không người là đối thủ liền xem như hắn cũng giống vậy một khi để cho phong dạ xông lên ám hát tinh hảo hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi d ô nạn thực lực tuy nhiên mạnh nhưng lại không thể bên ngoài vũ trụ sinh tồn một khi ám hát tinh hảo rơi vỡ vậy thì thật muốn toàn quân bị diệt theo d ô nạn ra lệnh một tiếng ám hát tinh hảo bắt đầu rút lui đồng thời càng nhiều tinh tế chiến cơ hướng về phong dạ phóng đi vì l à ám hát tinh hảo rút lui chỉ hoan thời gian coi như các ngươi chạy nhanh tại tiêu diệt sở hữu tinh tế chiến cơ về sau ám hắc tinh hảo sớm đã bỏ trốn mất dạng tuy nhiên phong giả không có hứng thú đuổi theo hiện tại chạy về nạ bú lạ tìm t tì ỷ vạn giải khai vũ trụ linh cầu hấp thu ỉn phải t ỷ s ở tôn nở mới là chính sự dù sao hắn bày ra thực lực tuyệt đối sẽ gây nên thả nổ chú ý ai cũng không biết thả nổ lúc nào sẽ giết tới nạ bú lạ cho nên phong giả nhất định phải mau sớm tăng cường thực lực phong giả hiện nay thực lực đã cực kỳ khủng bố trong thời gian ngắn muốn đột nhiên tăng mạnh chương ơ bản là k ô n g t tình, trừ phi là hấp thu ỉn phải ý tỉ sở tôn n một trăm năm mươi tám hấp thu bảo thạch dễ sử dụng trong tự miệng lầm Trước hấp thu nhìn chăm chú trong tay vũ trụ linh cầu phong dạ trong miệng tự lẩm bẩm khi lấy được vũ trụ linh cầu về sau phong dạ còn chưa tỉ mỉ quan sát qua hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện vũ trụ linh cầu bộ dáng cũng phổ thông như là một cái bình thường tiểu thiết cầu mặt ngoài gập đèn tựa như là một vầng trăng mô hình đột nhiên ý bùn thân hình loay lên đi vào phong dạ bên người hắn tuy nhiên không thể giống như phong dạ có thể bên ngoài vũ trụ sinh tồn nhưng trong thời gian ngắn kiên trì vẫn là có thể phong dạ ngẩng đầu nhìn chung quanh tứ phương đối với ỷ vùn phất phất tay ỷ vùn ngầm h i ể u gật đầu trực tiếp thuấn di trở về tinh tế phi thuyền lão bản lập tức trở về nạ bù lạ trở lại tinh tế phi thuyền về sau phong dạ giả giải trừ biến thân lập tức đối lửa dưới người làm cho nọ y hòa nhân nghe vậy khởi động phi thuyền phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang trước mắt biến mất tại tinh không tại phong dạ bọn người đi không lâu sau ám hắc tinh hảo lần nữa trở về khoa lạ sa nạ còn không có tìm được vũ trụ linh cầu sao không có tìm được cái k i a địa cầu tiểu từ đâu cũng không có tìm được người sao chúng ta đã tìm khắp cả tòa ngục giam d ô n nạn nghe vậy nhúng mày hắn đạt được tin tức chính xác vũ trụ linh cầu ngay tại kỳn g ụ c giam đột nhiên d ô n nạn nghĩ đến trước đây không lâu gặp được phong giả bọn người chẳng lẽ vũ trụ linh cầu bị bọn họ đặt được ngân hà hệ không khỏi rượu xuất hiện một tên siêu cấp cường giả để cho d ô n nạn tâm sinh ra một tia vẻ lo lắng thật sự là phong dạ thực lực quá cương đại đối với nhất tâm muốn bị tiêu diệt ngân hà hệ rổ nạn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực độ biên số dù sao ai cũng không biết phong dạ lúc nào lại đột nhiên đụng tới cha rõ ràng trước đây không lâu cùng chúng ta giao chiến người là người nào không hẳn là nạ b ù là người bọn họ phi thuyền là từ nạ b ù lạ đi ra khoa là xa nạ chìm lánh chỉ chốc lát nói với rổ nạn tại điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong khoa là xa nạ là rổ nạn trợ thủ đắc lực tương ứng thực lực cũng rất không tệ nạ b ù lạ đối với nạ b ù lạ cái tên này dồn ả n tự nhiên là nghe nói qua năm gần đây nạ b ù lạ danh khí lớn tăng hiện tại toàn bộ ngân hà hệ người không biết nạ b ù là người cũng không nhiều đối với nạ b ù lạ dồn ả n không phải không động q u a tâm thì v ả n tập đoàn dồn ả n còn không có để vào mắt xem ra kế hoạch muốn sớm dồn ả n tự lẩm bẩm dồn ả n mặt ngoài nhìn như đối với thạ nổ cung kính thực vụ trộm vẫn muốn thoát khỏi thạ nổ không chế mà vũ trụ linh cầu cũng là hắn duy nhất cơ hội chỉ cần hấp thu ỉn phải ỉ tỉ sở tôn n ở hắn liền c ó đôi kháng thả n ộ khí ngân hạ hệ nạ bù lạ tại trở lại nạ bù lạ về sau phong dạ lập tức đưa tới t ỷ vạn chủ nhân t ỷ vạn đây chính là vũ trụ linh cầu ngươi có biện pháp lấy ra bên trong ỉn phải ỉ tỉ sở tôn n ở sao vũ trụ linh cầu đúng vũ trụ linh cầu t ỷ v ạ n tay run run tiếp nhận vũ trụ linh cầu đối với vũ trụ linh cầu hắn thăm dò đã lâu tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong hắn thậm chí mở ra bốn tỷ thiên giới thu mua vũ trụ linh cầu đáng tiếc tỷ vạn thủy trung chỉ là người bình thường ban đầu nội dung cốt truyện bên trong hắn tuy nhiên từng chiếm được vũ trụ linh cầu nhưng lại không dám tùy tiện hấp thu đối với vũ trụ linh cầu hoặc là nói ỉn phải y t ỷ sờ tôn nở t ỷ vạn nghiên cứu thật lâu mở ra vũ trụ linh cầu phương pháp bình thường người có lẽ không biết nhưng hắn lại nắm giữ có vậy thì mở ra nó phong dạ trên mặt h i ệ n hiện vẻ mỉm cười lời nói hắn thực lực bây giờ đã cực mạnh muốn lần nữa đột nhiên tăng mạnh biện pháp duy nhất cũng là hấp thu ỉn phải ỉ t ỷ sở tôn nở b â n g không cũng chỉ có đi trên thái dương ngủ say mấy trăm năm so ra mà nói nếu có lựa chọn phong dạ tình nguyện đi trên thái dương ngủ say nhưng mấu chốt là thả nổ sẽ không cho hắn thời gian này bởi vì hấp thu ỉn phải ỉ t ỷ sở tôn nở quá mức nguy hiểm ỉn phải ỉ t ỷ sở tôn nở bên trong ngậm nạp lấy quần quẫn năng lượng đồng thời không phải bình thường người có thể tiếp nhận coi như phong dạ biến thân người khổng lồ xanh cũng không dám trăm phần trăm cam đoan chính mình liền có thể chịu được lấy người khổng lồ xanh mạnh hơn cũng có cực h ạ n phong dạ dù sao không phải hút tại dung hợp bí đ i ể n sau khi phẫn nộ vô hạn tăng phúc lực lượng năng lực đã biến mất lão bản sa bậc tiến sĩ cầu kiến để cho hắn tiến đến một lát sau một vị người da trắng trung niên đi tới sa bậc tiến sĩ là một vị chứ danh nhà khoa học lúc trước phong dạ hoa cực độ đại giới mới đem hắn mời được nạ bù lạ tới s a bậc tiến sĩ công tác chủ yếu là nghiên cứu vũ trụ ma phương cùng tâm linh bảo thạch xem có thể hay không tìm ra hấp thu hai k h ỏ a n n phải tỉ sờ tôn nở phương pháp hiện tại hắn chủ động tìm đến muốn đến nghiên cứu hẳn là có đột phá lão bản nghiên cứu có đột phá các ngươi đã tìm tới hấp thu hai k h ỏ a bảo thạch phương pháp phong dạ nhất thời tới hứng thú đây coi là không tính là hảo sự thành s o n g hắn vừa mới đạt được vũ trụ linh cầu mặt khác hai khỏa bảo thạch tìm đến hấp thu phương pháp thực phong dạ nhất thẳng đô có một cái gia tâm cái kia chính là giống như thạ nổ thu thập sa u viên ỉn phải ỉ t ỷ sở tôn n ở theo phong dạ biết sa u viên bảo thạch một khi hợp nhất như vậy tuyệt đối có thể trở thành vũ trụ ở giữa lớn nhất cường đại tồn tại một trong đương nhiên đầu tiên n g ư ờ i muốn có hấp thu sa u viên bảo thạch năng lực bình thường người hấp thu một khỏa đều sẽ bảo t h ể liền lại càng không cần phải nói sa u viên ỉn phải ỉ t ỷ sở tôn n ở liền xem như thạ nổ Cũng không thêm vào kinh phí sự tình không có vấn đề bất quá ta muốn nhìn thấy thành quả lại cho các ngươi thời gian một năm một năm sau nếu như còn không thể xuất ra thành quả như vậy vâng xa bậc tiến sĩ trong lòng run lên bất quá đối với trong một năm lấy được thành quả hắn vẫn rất có tự tin phong giả gật gật đầu hắn không quan tâm quá trình hắn chỉ cần kết quả lập tức phất phất tay để cho xa bậc tiến sĩ rời đi tỷ vạn đi ngươi thu tàng thất vâng đi vào tỷ vạn thu tàng thất tỷ vạn lấy ra vũ trụ linh cầu đặt ở một khung đặc chế trên dụng cụ tại máy móc khởi động về sau vũ trụ linh cầu nhất thời mở ra một k h ỏ a lớn chừng ngon cái l ớ p lóe hào quang lóng ánh bảo thạch xuất hiện ở trước mắt mọi người đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nờ đây chính là ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nờ phong dạ hít sâu một cái khí ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nờ hắn xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy thực mặc kệ là vũ trụ ma phương hoặc tâm linh bảo thạch đều không phải là ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nờ lớn nhất nguyên bản trạng thái phong dạ không có lập tức hấp thu ỉn phải ỉ sở tôn nờ hấp thu phẩy nhất định phải chuẩn tỉ tôn tốt tương ỉn nở ứng sờ bị. làm vâng ớ i lại, nói, cái nói liền ngươi tiên ngoài đi. lệ là lạ nạ hấp thu phẩy thành công khó nói. Nếu là một cái không không chừng không tỉ tôn tỷ một tốt tung, toàn nếu ỉn nở công dẫn đến nổ tung, này sờ đô có. Các bộ bụ ra v phong giả chìm lánh chỉ chốc lát cuối cùng vẫn quyết định mang theo ỉn phà ỉ tỉ sợ tôn n ở tiến về ngoài vũ trụ hấp thu chương một trăm năm mươi chín lực lượng bảo thạch、Dễ. phong giả thân hình loại lên hóa thành một đạo lục quang lao ra nạ bù lạ xuất hiện lần nữa thì đã đi tới ngoài vũ trụ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung ánh mắt nhìn t r u n g quanh tứ phương lọt vào trong tầm mắt một mảnh mênh mông tinh hà phong dạ ánh mắt cuối cùng khóa c h ặ t tại nạ bù l ạ phụ cận nhất khỏa tinh thần liền tuyển tại đây tinh thần thượng hoàn cảnh không tệ phong dạ hạ xuống về sau trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất lập tức từ trong túi lấy ra vũ trụ linh cầu nhẹ nhàng vừa dùng lực vũ trụ linh cầu liền mở ra một khỏa đá quý màu tím xuất hiện tại phong dạ trước mắt bảo thạch chỉ có lớn chừng n g ó n cái lõe da nhàn nhạt hào quang màu tím nhìn chằm chằm trong tay ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở yên lặng cảm thụ được bảo thạch bên trong tràn lan ra quần quận năng lượng ba động cái này hẳn là lực lượng bảo thạch tình hình cụ thể chỉ chốc lát phong dạ không xác định nói đối với ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở phong dạ thực hiểu biết cũng không nhiều tại hiện thực thế giới hắn cũng không có nhìn qua mãn gà chỉ nhìn một chút mạ vẹo điện ảnh theo phong dạ biết trong vũ trụ có Sa -i -i s a ưu viên ỉn phải ỉ t ỷ s ở tôn nở tức thời gian không gian hiện thực tâm linh lực lượng linh hồn vũ trụ ma phương tức không gian bảo thạch tâm linh quyền trượng tức tâm linh bảo thạch nếu như k h ỏ a này đã quý màu tím cũng là s a ưu viên trong bảo thạch lực lượng bảo thạch như vậy phong dạ đã có được ba k h ỏ a bảo thạch muốn thu thập Sa -i -i s a ưu viên ỉn phải ỉ t ỷ s ở tôn nở vậy thì còn thiếu khuyết thời gian bảo thạch hiện thực bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch trong truyền thuyết vũ trụ có ngũ đại sáng thế thần minh hành tinh thôn phệ giả tử vong vĩnh hằng vô hạn chôn vùi bảo thạch trên thực chất là ban đầu một bộ phận tại nó cái nào đó giai đoạn phát triển bởi vì chán ghét chính mình tồn tại cùng cô độc nó tướng tự mình chia ra thành số lượng khỏa bảo thạch tuy nhiên đây chỉ là truyền thuyết có phải là thật hay không ai cũng không rõ ràng cái vũ trụ này phi thường hỗn loạn tức không phải mạn gạ thế giới cũng không phải điện ảnh thế giới chân chính nói đến hẳn là cả hai kết hợp thể mà tại trong phim ảnh đối với s a ưu viên in pha y tỷ sở tôn nở lai lịch liền cùng truyền thuyết có khác biệt tại điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong là như thế này giới thiệu tại vạn vật sinh ra trước kia hết thể có sáu cái kỳ dị thân thể tồn tại tại đại bạo tạc về sau sinh ra vũ trụ những kỳ dị đó thân thể thi thể ngưng tụ thành s a ưu viên bảo thạch tuy nhiên không hề nghi ngờ là in pha y tỷ sở tôn nở có được quần quận năng lượng đây là không thể tranh luận nếu như ai có thể thu thập s a ưu viên bảo thạch coi như không hấp thu s a ưu viên bảo thạch nhưng nếu như giống như thạ nổ mở ra lối riêng chế tạo vô hạn t h ủ sáo cũng đủ để túng hoành toàn bộ vũ trụ đáng tiếc sa ưu viên ỉn phải tỉ sờ tôn nở tản mát tại vũ trụ các nơi thậm chí tồn tại ở khác biệt thời gian duy trì từ đầu đến cuối không có người thu thập thành công qua trong truyền thuyết thạ nổ từng thu thập thành công qua một lần tuy nhiên sau cùng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì sa ưu viên ỉn phải tỉ sờ tôn nở lại tản mát vũ trụ các nơi hô sâu hít sâu một cái khí phong dạ nhìn chằm chằm lực lượng bảo thạch chỉ cần hấp thu khối bảo thạch này vậy hắn liền có đối kháng thạ nổ khí giống phong dạ không tiếp tục do dự một tiếng gầm nhẹ đi qua trực tiếp biến thân thành người khổng lồ xanh lập tức một phát bắt được lực lượng bảo thạch phong dạ toàn thân chấn động mạnh một cái hắn cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân phong dạ toàn thân không ngừng run rẩy sắc mặt biến đến dữ tợn đáng sợ da màu xanh biết mặt ngoài dần dần hiện hiện hào Phong phút giờ quang này màu tím. dạ cả m một đám giác, trong đàng ngoại, giống Giống. thống phong không liền thiêu nội liệt chiều Loại tiên kinh lịch trải cơ có kịch nhức thức. là lửa là lần lịch như nhìn như này thể thủy phủ khổ đốt, do bao đau đầu qua, dạ ý viên ì là g ả cả m mặt bất đất. thống khổ hắn không ngừng đánh ngừng Dần dần v i tinh thần mặt ngoài xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách trong nháy mắt vết rách trải rộng như là mạng nhện k h u ế t tán sau cùng ầm ầm một tiếng tinh thần phá nát thật sự là phong dạ lực lượng quá mạnh tại phong dạ toàn lực đánh dưới không chịu nổi tiếp nhận mà tại không người có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh phong dạ trong cơ thể người khổng lồ xanh gen theo không ngừng hấp thu lực lượng bảo thạch năng lượng không ngừng tại sinh ra dị biến hoặc là nói đột biến từng cái lục sắc chuối gen sụp đổ sau đó vừa trọng tổ tại sinh cùng tử ở giữa không ngừng luân chuyển mỗi một lần buôn hội cùng gây dựng lại người khổng lồ xanh gen liền cường đại một phần dần dần người khổng lồ xanh gen phát sinh cải biến lúc đầu lục sắc chuối gen dần dần biến thành xanh tử nhị xác giống gen buôn hội cùng gây dựng lại loại đau khổ này thường nhân khó có thể tưởng tượng cũng may gen buôn hội phong dạ không là lần đầu tiên kinh lịch trải qua tuy nhiên kịch liệt đau nhức không ngừng trùng kích nao hải nhưng phong dạ vẫn là cắn răng kiên trì lấy không có ngất x ỉ u đáng chết phong dạ sắc mặt g i ữ tợn vô cùng bên khỏe miệng tràn ra máu tươi nhưng vẫn cắn răng tại kiên trì mà phong dạ không có chú ý tới là theo hắn không ngừng hấp thu lực lượng trong bảo thạch năng lượng lực lượng bảo thạch thể tích cũng đang không ngừng thu nhỏ tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong không ít người ý đồ hấp thu lực lượng bảo thạch nhưng chân chính hấp thu bảo thạch người lại không có liền xem như d ồ nạn cũng chỉ là hấp thu từng chút một sau cùng thân thể khó có thể chịu đựng không thể không đem cả viên lực lượng bảo thạch khảm nạm tại chiến truy bên trên lực lượng bảo thạch khảm nạm tại chiến truy bên trên tuy nhiên cũng khiến cho d ồ nạn thực lực b ạ o t ă n g có thể tùy tiện phá hủy một k h o a tinh cầu văn minh nhưng ngoại vật trung quy là ngoại vật mà phong dạ lại khác hắn là muốn hoàn toàn hấp thu lực lượng bảo thạch đem lực lượng bảo thạch năng lượng chiếm thành của mình một khi phong dạ thành công hấp thu như vậy cũng liền mang ý nghĩa trong vũ trụ không còn có lực lượng bảo thạch ngắn ngủi mười phút đồng hồ tả h ư u lực lượng bảo thạch thể tích đã thu nhỏ một vòng từ nguyên bản lớn chừng ngón cái coi nhỏ lại thành ngón áp ú t lớn nhỏ đồng thời bảo thạch mặt ngoài hào quang màu tím cũng ảm đạm không ít thời gian không khô trôi qua lực lượng bảo thạch thể tích không ngừng đang nhỏ đi phong dạ thực lực không ngừng tạo đột phá không biết thời gian trôi qua bao lâu có lẽ là một giờ cũng có thể là một ngày chỉ n g h e bành một tiếng lực lượng bảo thạch nổ tung hóa thành vỡ nát tiêu tán tại hư vô từ đó i n phải ỉ tỉ sờ tôn nở bên trong hoàn toàn thiếu một khỏa đồng thời phong dạ cũng mở ra hai mắt mặt ngoài da thịt khôi phục lục sắc yên lặng cảm thụ một chút trong cơ thể hướng hồ đột nhiên phong dạ n h ớ n m ẩ y ồ phong dạ trong miệng kinh nghi một tiếng bởi vì hắn phát hiện đang hấp thu lực lượng bảo thạch về sau thân thể của hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì cải biến mặc kệ là lực lượng vẫn là phong ngự tại hắn cảm thụ trung hòa nguyên lai、like、không khác nhau chút nào nói cách khác hắn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng hấp thu lực lượng bảo thạch thực lực không có đạt được mảy may tăng lên phát hiện này để cho phong dạ có chút không chịu nhận làm sao có khả năng phong dạ trợn mắt tròn xoe đây cũng quá hô cha đột nhiên phong dạ tựa hồ cảm giác được cái gì thân thể của hắn vẫn là có biến hóa hắn cảm giác mình trong cơ thể ẩn nút một cỗ bàng bạc lực lượng cố lực lượng này một khi phóng xuất ra không biết sẽ sinh ra hiệu quả gì thử một lần liền biết phong dạ bất thình lình cười một tiếng cảm giác mình để tâm vào chuyện vụ vặt giống phong dạ bất thình lình một tiếng gầm nhẹ trong cơ thể toát ra một cỗ tử quang ngay sau đó da thịt bắt đầu chuyển biến từ nguyên bản lục sắc biến thành tử s ắ c chương một trăm sáu mươi hai lần biến thân giống phong dạ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ trong cơ thể toát ra một cỗ tử quang trong nháy mắt tràn ngập bao dung toàn thân ngay sau đó hắn ra thịt bắt đầu chuyển biến màu sắc từ nguyên bản lục sắc biến thành tự sắc thân thể hình không ngừng tại nâng cao đảo mắt biến thành năm mét biến hoa lớn nhất địa phương không thể nghi ngờ cũng là hắn bắp thịt cả người vốn là bản cầu thô t o bắp thịt trở nên càng thêm bản cầu dữ tợn mái tóc màu đen biến thành tự phát một đôi mắt xanh lục biến thành tự nhãn hai lần biến thân đang thay đổi thân thể sau khi kết thúc phong dạ không khỏi n g ầ n ngơ hắn chỉ là muốn phóng thích cố lực lượng kia lại không nghĩ rằng vậy mà lần nữa biến thân cảm giác được toàn thân r ồ i dào lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận phong dạ nhịn không được lần nữa ngửa mặt lên trời trường giống hai lần sau khi biến thân thực lực tăng nhiều so sánh với trước kia không biết mạnh bao nhiêu lần thật mạnh phong dạ thở sâu không khỏi n é t miệng cười một tiếng cái kia vốn là khuôn mặt dữ tợn tại n é t miệng cười một tiếng về sau trở nên vô cùng dữ tợn phong dạ giả giải trừ biến thân lập tức lại nếm thử mấy lần sau cùng phong dạ đạt được tổng kết đang hấp thu lực lượng bảo thạch về sau hắn thật có thể hai lần biến thân trước mắt hắn có ba loại trạng thái một là phổ thông trạng thái tại bình thường trạng thái dưới phong dạ thực lực phi thường kém cũng may hấp thu bất lao tuyển phổ thông trạng thái cũng có thể trường sinh bất tử hai là người khổng lồ xanh trạng thái biến thân người khổng lồ xanh trạng thái dưới phong dạ thực lực vô cùng cường hãn chí ít đến cho đến trước mắt phong dạ còn không có gặp được thực lực có thể nghiền ép đối thủ của hắn ba là từ cự nhân trạng thái nếu như nói người khổng lồ xanh trạng thái phong dạ khó mà đối đầu thạ nổ này tại tử cự nhân trạng thái dưới hắn đã có đối kháng thạ nổ khí mặt khác đáng nhắc tới là phong dạ đi qua thí nghiệm phát hiện biến thân cũng không cần tầng tầng bậc thang tiến vào hắn hoàn toàn có thể trực tiếp từ phổ thông trạng thái biến thân thành tử cự nhân trạng thái đang hấp thu lực lượng bảo thạch về sau thực lực đến tăng cường bao nhiêu phong dạ chính mình cũng khó có thể đ o á n chừng tuy nhiên tại người khổng lồ xanh trạng thái dưới phong dạ coi như đem hết toàn lực nhưng muốn đánh nát một k h ỏ a tiểu tinh thần chí ít cần oanh ra mấy t r ă m quyền mà tại tử cự nhân trạng thái dưới phong giả dù là không đem hết toàn lực tùy ý một k í c h cũng có thể đánh nát một k h ỏ a tiểu tinh thần giữa hai bên thực lực chênh lệch mấy chục lần chênh lệch mấy chục lần là khái niệm gì nói cách khác tử cự nhân trạng thái hoàn toàn có thể miễu sát người khổng lồ xanh trạng thái người khổng lồ xanh phòng ngự cùng lực khôi phục là rất mạnh nhưng đồng thời không phải chân chính bất tử bất diệt một khi tiếp nhận công kích vượt qua cực hạn cũng là sẽ chết ầm ầm phong dạ bay đến một k h ỏ a tiểu tinh thần trước t i ệ n tay một quyền nện ở tinh thần mặt ngoài chỉ nghe ầm ầm một tiếng văng trầm cả viên tinh thần bạo tạt ra hóa thành từng khối đá vụn thật là nhanh tốc độ đối với mình lực lượng phong dạ có trô đoán trước một quyền đánh nát tiểu tinh thần phong dạ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nhưng ở t ử cự nhân trạng thái dưới tốc độ thật sự là quá nhanh tuyệt đối đã đột phá vạn lần âm tốc vạn lần âm tốc là 3 4 0 0 0 0 b ố m ư tuy nhiên khoảng cách tốc độ ánh sáng 2 9 9 7 ư ơ i c h í m c vẫn có cực độ tranh lệch nhưng không thể nghi ngờ là tiến bộ nổi bật khoảng cách đổi kịp tốc độ ánh sáng bước ra một bước d à i cũng đang bởi vì như thế đối với hắn năm viên ỉn phải ỉ tỉ sở tôn n ở phong giả càng thêm chờ mong nếu như hắn có thể thu thập xa ứ viên ỉn phải ỉ tỉ sở tôn n ở toàn bộ hấp thu thực lực kia tướng đột phá đến cái tình trạng gì có lẽ thực biết như là mảng ạ bên trong miêu tả như vậy đi động thì hủy diệt vũ trụ thổi khẩu khí năng lượng diệt ngân h à hệ thời gian hiện thực linh hồn ba k h ỏ a n ỉn phẩy ỉ sờ tôn nở tung tích không rõ hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới hấp thu tâm linh không gian hai k h ỏ a n ỉn phẩy ỉ sờ tôn nở biện pháp đang quen thuộc tử cự nhân trạng thái về sau phong dạ trực tiếp trở về nạ bù lạ duy nhất để cho phong dạ thất vọng là coi như hai lần biến thân thành tử cự nhân nhưng như cũ chỉ là lực lượng phòng ngự tâm linh phòng ngự chờ một chút năng lực số tăng lên mười lần cũng không có như cùng hắn chờ mong như thế diễn sinh ra viễn chỉnh công kích phương diện năng lực nạ bụ lạ nghiên cứu thất trở về nạ bụ lạ về sau phong dạ thẳng đến nghiên cứu thất tìm tới xạ bật tiến sĩ xạ bật tiến sĩ trước đây không lâu tuy nhiên cùng hắn báo cáo qua nghiên cứu lấy được đột phá tính tiến triển nhưng tiến triển đến trình độ gì phong dạ lại không thế nào hiểu biết